Sơn giã nhàn vân 35 chương 332 để cho vân bất lưu mừng rỡ như điên xanh mơn mẩn rau giải theo nữ cử nhân lúa ý tứ. Chính là trực tiếp giết đi qua. Sau đó đánh xong kết thúc công việc. Nàng đối với thực lực mình rất có lòng tin ít nhất tại những thứ này người nguyên thủy trước mặt. Cái kia cử thú nếu giết không chết linh xà cùng chân lê bộ lạc thủ lính. Vậy đang nói rõ nó lại thế nào mạnh mẽ cũng có hạn Cho nên nữ cử nhân không hy vọng dây dưa dài dòng tại cách này lãng phí thời gian Có thể bất luận là đại vu Lê Giang vẫn là thủ lính Lê Cửu Đều cảm thấy không cần sốt ruột Trước hết để cho bọn hắn lánh hội một cách bọn hắn chân lê bộ lạc nhiệt tình Đánh quái thú loại sự tình này Ngày mai lại nói cũng không muộn Vân bất lưu ngược lại là không quan trọng Nhân ra chân lê bộ lạc đều không nóng nảy. Vậy hắn gấp làm gì huống chi? Hắn lần này tới. Chính là tới đánh xì dầu. Thuận tiện xem bọn hắn chân lê bộ lạc đều có cái gì dạng cây nông nghiệp. Lúc trước giao bạch chính là từ chân lê bộ lạc dẫn đi. Bọn hắn chân lê bộ lạc trước kia không biết sao có thể dùng nồi tới xào. Hoặc là nói không đồ vật xào sau thời điểm. Bọn hắn ăn giao bạch. Ngoại trừ ăn sống bên ngoài. Chính là trực tiếp nước nấu. Hiện tại biết rõ rồi giá kim luyện sắt, có rồi nồi sắt lớn, bọn hắn cũng biết xào rau ăn hết. Không bao lâu. Trên đất trống liền nhấc lên mấy ngụm nồi sắt lớn. Còn có mấy ngụm nồi sắt nhỏ. ngoại trừ nấu chín canh thịt bên ngoài. Cũng còn có xào rau. Những cái kia nguyên thủy bộ là các nam nhân đem nữ cử nhân vây quanh. Hỏi bảy hỏi tám. Để cho nữ cử nhân có chút phiền phức vô cùng. Nhưng lại không thể chính xác nổi giận Ngấm lại vân bất lưu lúc tới nói với nàng cái kia lời nói Nàng cũng chỉ đành kềm chế tính tình Cùng những thứ này nguyên thủy bộ lạc các dũng sĩ hàn huyên Thuận tiện hỏi thăm một chút bộ lạc bên trong có không có cô nhi Cái gì sau đó nữ cử nhân rất ngạc nhiên phát hiện Tại cái này nguyên thủy trong bộ lạc Thế mà không có cô nhi Là không có cô nhi truy cứu nguyên nhân Đều là bởi vì nguyên thủy bộ lạc nam nhân ra ngoài đi săn. Hy sinh quá nhiều. Tạo thành nữ nhiều nam ít loại tình huống này. Khiến cho bọn hắn trên cơ bản một cách nam nhân đều có thể có hai cách hoặc hai cách trở lên thây tử. Cho dù nam nhân ở bên ngoài đi săn hy sinh rồi. Trong nhà còn có hai cách hoặc hai cách trở lên nữ nhân chiếu cố hài tử. Cho dù là có người sinh bệnh rồi cũng còn có một cách khác có thể chiếu cố. Mà lại. Nguyên thủy bộ lạc mặc dù có nhất định tư nhân chế, có thể nhiều khi, vẫn là ở vào chế độ công hữu cái này chế độ phía dưới. Cũng chính là bộ lạc thủ lĩnh tiến hành đồ ăn phân phối. Dưới loại tình huống này, thật đúng là không có cái gì cô nhi xuất hiện. Coi như ngẫu nhiên có. Đó cũng là bộ lạc một khối nuôi rồi. Mặc dù những thứ này nhóm người nguyên thủy tại sinh hoạt phương diện rất rớt lại phía sau. Có thể không đến không nói Trong bộ lạc sinh hoạt mọi người Thật có một loại đồng cam cộng khổ Người người bình đẳng cảm giác Như cái gì quyền nhị đại ức hiếp người bình thường loại sự tình này Tại cách này nguyên thủy bộ lạc bên trong Căn bản không có khả năng phát sinh Cho dù là thân là thủ lĩnh nhi tử Lê tịp hừ U Vinh Quy Quy U Khi còn bé liền không ít bị người đồng lứa đánh qua Thẳng đến về sau dần dần trở nên cường đại rồi Mới đem người khác phản đánh trở về Tại cách này trong bộ lạc giữa người và người tình cảm xác thực cực kỳ chất phát Vân Bất Lưu cũng không biết theo bộ lạc phát triển loại này chất phát còn có thể bảo trì bao lâu Nghĩ đến cách này thế giới Suy nghĩ lại một chút đã từng sinh hoạt qua thế giới kia vân bất lưu liền không khỏi âm thầm than nhẹ âm thầm cân nhắc rồi một lát sau vân bất lưu liền lặng lẽ chạy tới những cái kia nồi sắt nhỏ bên cạnh xào rau là vài cái phu nhân nhìn thấy vân bất lưu cái này đeo thanh kiếm trên vai ngồi xổm chỉ lông mềm như nhung đen thú nhỏ người lùn ngồi xổm trên mặt đất đào những cái kia rau dại các nàng liền không khỏi hiếu kỳ tiên sinh Ngươi cũng ra thích những thứ này sao giải sao thậm chí còn có chút tiểu tẩu tử đưa tay muốn sờ sờ tiểu mao cầu. Kết quả tiểu mao cầu sưu âm thanh, liền biến mất tại các nàng trước mắt. Lại xuất hiện thời điểm, đang ngồi xổm ở lê cửa nhà trên nóc nhà. Một đầu thô to như thùng nước đại xà tựa hồ cảm giác được tiểu mao cầu xâm lấn nó lánh địa. Lặng yên không một tiếng đồng liền bơi lên rồi nóc nhà. Kết quả tiểu mao cầu liếc nó liếc mắt. trên thân hồ quang điện lấp lóe tựa hồ là cảm thấy nguy hiểm đầu kia đại xà chậm rãi rụt trở về những lão phụ này còn nhỏ tẩu tử nhóm đã biết rõ vân bất lưu chính là vì kia truyền thụ rất nhiều kỹ năng cho bọn hắn nhưng bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua tiên sinh vân bất lưu dù chưa tới qua chân lê bộ lạc. thế nhưng chân lê bộ lạ yêu nguyên lưu truyền liên quan tới hắn đủ loại truyền thuyết hiện tại nhìn thấy chân nhân Không ít đại cô nương tiểu muội chỉ nhóm đều có chút thất vọng Chủ yếu là vân bất lưu nhìn không đủ khỏe mạnh Rốt cuộc tại các nàng trong tưởng tượng Vị này bản sự thế này đại tiên sinh Khẳng định là cực kỳ hùng tráng nam nhân Không có cách cái này thời đại thẩm mỹ Hạn chế các nàng sức tưởng tượng Các nàng không hề giống thiên viêm bộ lạc những cái kia đại cô nương tiểu muội chỉ Từng bước một chứng kiến hắn vì tiên sinh này đủ loại truyền thuyết Cũng vì thế, thiên viêm bộ lạc những cái kia đại cô nương tiểu muội chỉ nhóm đối với hắn mê không được. Đặc biệt là thủ lĩnh viêm dương nhà các vị khuê nữ. Thế nhưng chân lê bộ lạc đại cô nương tiểu muội chỉ nhóm ngược lại đối với hắn có chút thất vọng. Nhìn phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Thậm chí hơi yếu không khỏi gió cảm giác. Lại thêm có còn mắt hắn cùng chính mình so sánh. Chân không có các nàng to. Eo không có các nàng cường tráng. Cánh tay cũng không có các nàng có thịt. Bộ dáng còn rất dài như thế quái. phảng phất có loại tín ngưỡng tiêu tan sụp đổ cảm giác. Vân bất lưu hoàn toàn không biết những thứ này đại cô nương tiểu tẩu tử nhóm tâm lý hoạt động. Cũng không có để ý những thứ này nguyên thủy bộ lạc nữ nhân đối với hắn đều có ý kiến gì không. Hắn lực chú ý, hoàn toàn ở những cái kia rau dài phía trên. Mà khi hắn lật đến một góc nhìn xanh mơn mẩn rau dại lúc cả người đều run lên dưới. Nhìn xem cái này gốc rau dại, một trận cuồng hỉ cùng kích động liền không nhìn được ở đáy lòng hắn sinh sôi. Loại này rau giải các ngươi bộ lạc bên ngoài nhiều không phân bất lưu hỏi. Bên cạnh một vị tiểu tẩu tử mắt nhìn. Nói ra, ngẫu nhiên có thể đụng tới một ít đi nếu như có thể đụng tới mà nói. Bình thường đều sẽ có một mảnh nhỏ. hương vị mà nói cũng không có cái gì chỗ đặc biệt bất quá bây giờ rồi có nồi sắt dùng nồi sắt xào mà nói hương vị sẽ tốt không ít vân bất lưu khóe môi hơi hơi dương lên nhẹ gật đầu chuyến đi này không tệ chuyến đi này không tệ a hắn nói đứng dậy đi trở về đại vu lê cửa bên cạnh bọn họ nói ra thủ lĩnh đại vu ta muốn đi bộ lạc bên ngoài đi dạo thuận tiện tìm kiếm chút rau dại xem có thể hay không tìm kiếm một ít thích hợp lớn diện tích trồng trọt rau dại lê cửu cùng lê giang nghe vậy cũng không khỏi sường sốt một chút lê cửu nói ra tiên sinh ngươi còn chưa từng dùng hoa cơm chưa ăn hết lại đi cũng được a vân bất lưu vỗ vỗ bên hông mình hổ lô cười nói không cần ta có kim cốt đan làm sung cơ Nói không đến vậy ta để cho lê tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dẫn đường cho ngươi đi lê cửu lại nói. Vân bất lưu nghe vậy. Gật đầu. Nói. Vậy được hắn nói. Hướng bầu trời đánh cách hô lên. Liền gặp một cái chấm đen nhỏ thẳng lướt mà đến. Cuối cùng tại trên đất trống không chậm rãi xoay quanh. Tiểu Mao cầu xuất hiện lần nữa tại Vân Bất Lưu trên bờ vai. Vân Bất Lưu nắm lấy đi tới bên cạnh hắn lê tê. Hừ, u, Vinh. Quy. Quy. u, Thả người nhảy hướng không trung đại phong trên lưng. Thấy cảnh này. Trước đó còn cảm thấy Vân Bất Lưu không đủ khỏe mạnh những cái kia đại cô nương tiểu tức phổ nhóm lúc này mới lấy lại tinh thần. Nguyên lai like hắn không phải là không đủ khỏe mạnh. Chỉ là dài thấp bé mà thôi. Sơn giã nhàn Vân 35 chương 333 tiên sinh chạy mau. Cự thú muốn đi ra rồi cưới tại Đại Phong trên lưng. Để cho Đại Phong tầng trời thấp phi hành. Vân bất lưu đem tinh thần lực thả ra ngoài. Tại trên mặt đất tiến hành thảm cách thức tìm kiếm. Không bao lâu. Vân bất lưu đã tìm được một mảnh nhỏ xanh mơn mẩn rau dại. Thế là hắn khống chế lấy Đại Phong. Hướng phía đó hạ xuống. Nhìn thấy Vân Bất Lưu mừng rỡ như điên ngồi xổm quỳ tại đó, phiến rau dại phía trước cười ha ha. Lê tê Hừ. U. Vinh. quy, quy, U. Có chút không nghĩ ra. Tiên sinh, ngài nếu là ra thích loại này rau dại, quay đầu ta để cho ta tỉ tỉ muội muội cắt nàng đi ra thêm tìm chút để cho ngài mang về chính là theo bọn hắn nghĩ. Loại này xanh mơn mẩn rau dại. Nhìn cực kỳ phổ thông. Vân bất lưu mỉm cười nói. Vật này. Tại chúng ta địa cầu bộ lạc. Tên là rau xanh. Mặc dù tướng Mạo Thoáng có chút khác biệt. Sinh trưởng tháng cũng có chút khác biệt. Có thể nói chung vẫn là trinh lệch không lớn. Vật này đến rồi nở hoa thời điểm. Có phải hay không từng đóa từng đóa màu vàng hoa nhỏ lê tê. Hừ, U Vinh! Quy! Quy! U! Nghĩ nghĩ! Nhẹ gật đầu. Vân bất lưu lại nói. Vật này không chỉ có thể ăn. Chờ nở hoa ghép hạt. Tử còn có thể dùng để ép mỡ. Dùng để đốt đèn hoặc là xào rau đều có thể. Bất quá rau xanh chủ yếu công dụng vẫn là ăn đi dừng lại. Vân bất lưu lại nói. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua. Chờ nó kết hạt sau đó đưa chúng nó thu thập lại Tự mình tiến hành bồi dưỡng lê tê hừ, u, Vinh Quy Quy u, Lắc đầu Nói Trước kia những thứ này rau dại Ăn người không nhiều Mọi người càng nhiều là ăn thịt Những thứ này rau dại bên trong cũng không có gì năng lượng Ăn thịt lại thêm bao ăn no Mà lại đem những thứ này rau giải hỗn đến canh thịt bên trong nấu Rất dễ dàng liền nấu nát Cũng không thể nào ăn ngon Ngược lại là hai năm này mọi người biết rõ dùng nồi sắt Cho nên nắm cái này tới xào lấy ăn Xào lấy ăn Ngược lại là tạm được vân bất lưu biết rõ Cái này nguyên thủy thời đại Mọi người ăn cái gì Đầu tiên suy nghĩ Cũng không phải là dinh dưỡng đồng đều không cân đối Mà là trong đồ ăn ẩm chứa năng lượng có cao hay không Năng lượng cao khẳng định chính là tốt đồ ăn Năng lượng không được Vậy liền ngẫu nhiên ăn một chút Vâng Bất lưu cũng không tốt nói người ta ẩm thực khỏe mạnh không khỏe mạnh Tại cách này nguyên thủy thời đại Có ăn một miếng cũng không tệ rồi Ai còn nghĩ khỏe mạnh không khỏe mạnh Dinh dưỡng cân đối không cân đối loại vấn đề này mà lại hắn thân cao cùng người ta nguyên thủy bộ lạc hán tử so sánh đừng nói cùng những cái kia các hán tử dựng lên chính là một ít nữ tử so hắn cũng so ra kém cho nên tại nhân gia trước mặt nói dinh dưỡng vấn đề sẽ bị nhân gia chê cười vân bất lưu không có khuyên lê tê hừ, u vinh quy quy u mà là mỉm cười nói Vật này còn có thể dùng nước sôi nấu một cách phơi thành làm. Chờ đến không người ghế tục thời điểm. Dùng để nấu chín canh thịt. Hương vị rất không tệ. Hắn vừa nói vừa dùng kiếm đào một cây. Sau đó đem gốc rễ bùn đất nặng thực. Quay lại ngươi để cho người ta làm một chút. Giống ta dạng này làm. Ta chuẩn bị mang một ít trở về trồng. Ăn, sau khi trở về có thể chế tạo cái nồi sắt nhỏ đi ra nấu nồi lẩu ăn hết. tốt tiên sinh lê tệ, hùng u vinh quy quy u gật đầu xác nhận sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi tiên sinh cái gì là nồi lẩu là tại nồi sắt bên trong châm lửa xào rau sao vân bất lưu cười ha ha một tiếng nói nồi lẩu rất đơn giản chính là nấu bên trên một nồi nước Sau đó đem những thứ này ăn cái gì ném tới trong nồi nấu. Chín liền vứt lên ăn. Tựa như cái này rau xanh có thể trực tiếp ném trong nồi lăn lăn chín liền trực tiếp vứt lên ăn. Còn có thịt thú vật. Có thể cắt thành hơi mỏng từng mảnh từng mảnh. Dùng đũa gẹp lấy phóng tới trong nồi lay động rung động. Trực tiếp liền có thể xách đi ra ăn. Đơn giản thuận tiện mau lẻ. Nếu có tương liệu. Kia liền thay đổi hoàn mỹ. đáng tiếc a tiên sinh cái gì là tương liệu lê tê hừ u vinh quy quy u người rất hiếu học lúc này hắn đã có mồm miệng sinh nước bọt cảm giác cảm thấy vị tiên sinh này đối với ăn phương diện này thật là quá có nghiên cứu dùng vị tiên sinh này chính mình nói tới nói đó chính là hành nhà nếu như vân bất lưu biết rõ lê tê Hừ. u, vinh, quỳ, quỳ, u, trong lòng nghĩ phương pháp, đoán chừng muốn cười, hắn tính là gì thảo nghề, cùng chân chính đại ăn hàng so ra, hắn liền qua vặt hàng cũng không bằng, cũng chính là tại cái này nguyên thủy thời đại, không ai hiểu được mỹ thực, hắn mới có thể giả mạo một cái, vân bất lưu cùng lê tê hừ u, vinh, quỳ. Quy, u làm lại từ đầu ngồi vào đại phong trên lưng, tiếp tục tại cách này bộ lạc chung quanh bắt đầu đi dạo, chầm rãi, hắn liền phát hiện, bọn hắn bộ lạc bên ngoài, cũng không hề gieo trồng bao nhiêu cây nông nghiệp, ngoại trừ trồng chút ngũ cốc cùng lúa mạch, khoai tây các loại cây nông nghiệp bên ngoài, những vật này khẳng định đều là từ mặt khác bộ lạc nơi đó làm tới. Trừ cái đó ra còn có một mảnh sen hồ Sen hồ bên trong còn có không ít cá nhỏ Nhìn thấy cách này Lê tị Hơn U Vinh Quy Quy U Liền gãi đầu cười hắc hắc nói Đây là ta trước sống nơi đó học qua đến Mặc dù chúng ta bên này trước kia cũng có người ăn củ sen Có thể đều là ăn hoang dại Năm nay ta trở về sau đó liền dẫn người đào cây này hồ sen. Trồng lên rồi hoa sen. Cũng tại hồ bên trong nuôi cá. Vân bất lưu vui mừng nói, Ngươi có thể học để mà dùng cây này rất tốt bất quá, Còn cần hoạt học hoạt dụng. Ví dụ như trước đó cái kia rau xanh. Đã làm cho các ngươi bồi dưỡng. Ăn các mễ giờ cơm sau đó. Có rau xanh cùng nhau tá. Lượng cơm ăn đều có thể lớn hơn một chút. Trừ cái đó ra còn muốn giỏi về phát hiện. Lê tê. hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở một bên liên tục không ngừng gật đầu. Hận không thể cầm lên giấy bút nhớ kỹ. Hắn cảm thấy cùng với Vân bất lưu. Bất cứ lúc nào đều có thể học được rất nhiều mới đồ vật. Vân bất lưu nhìn hắn bộ dạng này. Lại nói. Thực vật như thế. Kỳ thật động vật cũng sống vậy. Ngươi nếu hiểu được tại trong hồ nước nuôi cá. Cái kia có không có nghĩ qua đem gà rừng bắt trở lại thuần dưỡng thành nhà gà lại. Hoặc là đem lợn rừng bắt trở lại thuần dưỡng thành nhà heo lê tê. hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Như có điều suy nghĩ. Vân Bất Lưu lại nói. Nếu như nuôi gà. Không chỉ có thể ăn thịt gà. Còn có thể ăn được trứng gà. Nhìn thấy cái kia phiến tắc mễ mà cùng lúa mì đất hay không thu thu sau đó. Trong đất khẳng định sẽ có một ít còn sót lại hạt ngũ cốc rơi trên mặt đất không cách nào nhặt lên. Lúc này, những cái kia gà rừng liền có thể đuổi tới trong đất đi. Để cho chính bọn chúng đi tìm ăn. Lê tây, hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Nghe vậy liền đốt lên đầu đến. Nói. Việc này ta biết. Lần thứ nhất chúng ta trồng ngũ cốc còn chưa thành thục. Liền có thật nhiều chim chóc chạy tới. Sau đó đến rồi thu hoạch sau đó càng là liên miên liên miên chim chóc bay tới ở bên kia trên mặt đất tìm ăn. Vân bất lưu gật đầu nói. Tựa như lúc trước ta cùng các ngươi nói qua. Bộ lạc bên trong khẳng định không phải là tất cả mọi người thích hợp tu hành. Khẳng định sẽ có rất nhiều người vô pháp đi săn. Cho nên liền phải phân phối những người này đi làm sự tình khác. Dạng này bộ lạc mới có thể càng thêm lớn mạnh. Biên hòa lê tê. hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói chuyện phiếm. Vân bất lưu một bên dùng tinh thần lực chậm rãi tìm kiếm. Bất chi bất giác. Liền đến đầm lầy lớn cách hướng kia tìm đi qua. Từ bầu trời nhìn xuống. Nhìn thấy càng ngày càng tiếp cận đầm lầy lớn. Lê tê. hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhân tiện nói. Tiên sinh. Phía trước chính là đầm lầy lớn rồi. Chúng ta vẫn là không cần đi qua tốt. Vân bất lưu nhẹ gật đầu. Đang muốn quay lại. Nhưng lại ngừng lại. Sau đó lộ ra so trước đó đụng phải rau xanh lúc mừng rỡ còn muốn mừng rỡ thần sắc. Ngươi ở phía trên chờ ta. Ta đi xuống nhìn một chút. Lời nói chưa dứt, người đã nhảy xuống đại phong phía sau lưng, hướng phía phía dưới gấp rơi mà đi. Vân bất lưu đi tới một chỗ hồ nước chỗ. Nhìn xem hồ bên cạnh vài cây mở ra nhỏ vùng hoa nhỏ lục thực. Cẩn thận phân biệt một phen. Cuối cùng nhìn không được cười lên ha hà. Kết quả hắn nụ cười này, nơi xa đầm lầy lớn liền theo sôi trào lên. Bầu trời bên trong. Lê tê. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. u, Đột nhiên kêu to lên. Tiên sinh đi mau. Cái kia cử thú muốn đi ra sơn giã nhàn vân 35 chương 334 còn mẹ nó là thủy thú đâu. Thủy cái sấm A Vân bất lưu ngẩng đầu nhìn một chút. Kỳ thật không nhìn thấy quá xa địa phương Hắn cũng không dám đem tinh thần lực đến bên kia điều tra Nếu không tinh thần lực dễ dàng bị bắn ngược trở về Mà lại một khi bị bắn ngược Ngược lại dễ dàng tiến nhập mắt hoa trạng thái Thật muốn bị đối phương tinh thần lực gảy ngất đi Vậy liền thật có thể bị ngậm đi ăn hết rồi Vân bất lưu kêu lên Đại Phong ngươi đi trước Đại Phong rất nghe lời Không có chạy xuống tìm vân bất lưu. Mang theo lệ tệ. hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Tại không trung hoạt một cách liền hướng bộ lạc phương hướng mau chóng vút đi. Vân bất lưu dùng tiểu đao tại hồ bên cạnh cắt một bụi loại kia lục thực cũng xoay người chạy. Gào. Còn không có chạy ra bao xa gầm lên giận dữ liền từ phía sau hắn cái kia phiến đầm lầy lớn bên trong truyền đến. Vân bất lưu nhảy đến không trung Thuận thế quay đầu lui về phía sau nhìn nhìn. Kết quả liền gặp một luồng ngập trời sóng nước ở mảnh này đầm lầy lớn bên trong cuồn cuộn mà lên. Hướng phía hắn sở tại phương hướng đập thẳng mà tới. Ở mảnh này sóng lớn đỉnh sóng bên trên đứng đấy một vị lộng triều nhi. Có thể so sánh cái kia đó sóng lớn đứng tại sóng lớn phía trên lồng triều nhi ngược lại có chút không bắt mắt. Đương nhiên trong này cũng có nguyên nhân vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng nguyên nhân. Bất quá xem đầu này tự thú động một chút lại nhấc lên một đảo sóng lớn tới tai họa cái này tứ phương. Khó trách chân lê bộ lạc người nguyên thủy sẽ đem nó xem như tai họa rồi. Nguyên bản vân bất lưu cũng không sốt ruột bởi vì hắn đối với mình tốc độ vô cùng có tự tin. Hắn hiện tại tốc độ đã vượt qua rồi vẫn tốc âm thanh. Trên thân còn đeo một thanh nặng đến hơn ngàn cân nặng kiếm đâu cùng so sánh. Sau lưng đầu kia cử thú lại là khống chế lấy một đảo sóng lớn tải tới trước. Cái này trang bức rất có hiệu quả. tai họa tứ phương cũng rất cho lực. Có thể muốn nói tốc độ. Vậy thật là không hắn nhanh. Có thể ngay tại hắn không vội không chầm mà chạy về phía trước thời điểm. Đối phương tinh thần lực liền trực tiếp quét ngang tới. Mang theo vô biên lửa giận. Mặc dù cách xa nhau có cách xa mấy chục sặm, có thể tinh thần lực tốc độ kia là khó giải. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đầu này cử thú vừa rồi tại đi ngủ. Sau đó không cẩn thận bị hắn tiếng cười đánh thức. Cho nên rời giường khí có chút lớn. Hiện tại đặc sinh khí bộ dáng, Vân bất lưu chỉ cảm thấy não đại một trận đau đớn, đây là tinh thần lực bị kích thích tạo thành. Cũng may hắn hiện tại đã có kinh nghiệm. Không có đem tinh thần lực tùy ý đến trên người địch nhân điều tra. Nếu là tinh thần lực thả ra ngoài. Này lại đoán chừng hắn đều đã ngất đi. Chẳng qua là khi nhìn thấy trong tinh thần lực truyền tới cái kia hình tượng lúc hắn trực tiếp liền trợn tròn mắt. Ồ đây mã kỳ lân thú một đôi ốn lượn sừng dài sinh trưởng ở trên đỉnh đầu đầu châu. Hồn thân đều là vảy màu đen. Bên ngoài cơ thể tựa hồ có xương mù đang lượn lờ. nhìn tựa hồ có thể bay lên một dạng bất quá đây là nó tinh thần lực ngưng tụ ra hình tượng có thể bay cũng bình thường vân bất lưu cố nén đau đầu không dám đến trên trời bay ngay tại trên mặt đất hướng bộ lạc phương hướng phi nước đại có lẽ là cảm thấy vân bất lưu tương đối tốt khi dễ cho nên đầu này kỳ lân thú ở phía sau dồn sức thẳng đến nó tiếng gầm gừ truyền ra hơn trăm dặm truyền đến chân lê trong bộ lạc Nghe được tiếng gầm gừ này, mười mấy đạo thân ảnh liền từ bộ lạc bên trong đằng không mà lên Là đầu kia cử thú, nó liền đi ra rồi, chúng ta cùng nhau đi xử lý nó có người kêu lên Kết quả cầm đầu nữ cự nhân lúa hướng bọn hắn khoát tay nói Các ngươi đừng đi qua Ta đi các vị bộ lạc dũng sĩ nghe vậy Không khỏi hai mặt nhìn nhau Sau đó nhìn về phía thủ lĩnh lê Cửu Thủ lĩnh lê cửu lắc đầu Nói ra, để cho nàng đi thôi chúng ta nếu là đi qua. Cái kia cử thú nhìn thấy chúng ta nhiều người. Lại đi đầm lầy bên trong vừa trốn. Quay đầu làm sao tìm được lần này mời nàng tới đây. Cũng là hy vọng nàng có thể đem đầu kia cử thú giải quyết rơi. Miễn cho mọi người luôn nơm nớp lo sợ. Thủ lĩnh, linh xà cũng đi ra trong đó một vị dũng sĩ chỉ chỉ từ sông lớn bên trong hiện ra đầu to cử xà nói. Lê cửu chuyển thân hướng cử xà bay đi tại trước mặt nó lơ lửng chấn an lên cử xà tới. Cử xà tựa hồ muốn qua có thể bị lê cửu cho ngăn lại. Một bên khác, nữ, cử nhân tốc độ rất nhanh nhưng lại không có đem chính mình khí tức phát tán ra. Xa xa, nàng liền thấy trên mặt đất phi nước đại vân bất lưu. Bất quá thân thể có chút lung la lung lay. Một bộ không nghĩ qua là liền có thể một đầu ngã quỷ bộ dáng. Vân Bất Lưu lúc này đã đang âm thầm kêu khổ, hắn vẫn là thấp phục rồi những cái kia cử thú. Đầu này cử thú đang lợi dụng tinh thần lực sung kích Vân Bất Lưu tinh thần lực sau đó. Liền hơn phát giác Vân Bất Lưu tốt kỳ thật. Tinh thần lực như là bài sơn đảo hải. Từng cơn sóng liên tiếp. Bị sung kích rồi mấy đợt. Đối với mình tốc độ rất có tự tin Vân Bất Lưu liền phát hiện. Lần nữa thế này tiếp tục. Hắn có thể liền nằm dạp trên mặt đất ngất đi Quả nhiên tốc độ lại nhanh cũng không có tác dụng gì trọng yếu nhất Vẫn là tinh thần lực phải cường đại Còn tốt Khi hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện nữ cử nhân lúc Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra Đặt mông ngồi dưới đất Hướng nàng phất tay Giao cho ngươi. Tên kia Quá mẹ nó khi dễ người đồng thời âm thầm oán thầm rồi câu nói Còn mẹ nó là thủy thú đâu thủy cây sắm a nữ tử nhân quét mắt nhìn hắn một cái. Từ bên cạnh hắn thoáng một cách đã qua. Tay trái kiếm. Tay phải nện. Giống một đạo gió lúc. Hướng phía đầu kia thì lân thú bắn nhanh mà đi. Mấy chục sắm khoảng cách tại hai vị cường giả đối mặt cực nhanh phía dưới. Cơ hồ không đến nửa phút liền đụng vào nhau. Ngao ngao ngao. Không bao lâu. Đang tại trên mặt đất thở dốc vân bất lưu liền nghe được đầu kia cử thú mang theo đau đớn cùng tiếng gầm gừ tức giận xa xa truyền đến. Vân bất lưu xoa thái dương huyệt. Biểu môi. Đáng đời gặp phải có thể thu thập ngươi đi lúc này. Mấy chục sắm bên ngoài. Sóng nước đã ngừng lại. Hướng bốn phía khuyết tán ra. Hình thành một mảnh nhàn nhạt đất chúng, Diện tích rất rộng. cự thú cùng nữ cự nhân liền dấm lên nước này sóng ngươi tới ta đi từng đảo từng đảo thủy tiến hình thành đầy trời lưới tên hướng nữ cự nhân phô thiên cách địa phóng tới nữ cự nhân tay trái múa lên từng đảo từng đảo kiếm quang hướng cự thú xông tới sau đó nhóm người nhảy lên giơ tay phải lên thiết chùy bình nữ cự nhân chùy sắt lớn đánh vào cái kia cự thú đứng thẳng người lên gót sắt bên trên tự thú đánh cách lảo đảo nữ cử nhân bay ngược ra ngoài Có thể sau một khắc Nữ cử nhân liền hướng hắn xông tới Hai đầu thủy long tương hỗ quấn lấy nhau Giống hai đảo thủy pháo Một trước một sau hướng phía nữ cử nhân oanh tới Nữ cử nhân tại chạy nhanh bên trong tay trái tiện tay hướng về sau một chạm Trực tiếp đem thủy long chém thành bọt nước Thiết chùy thuận thế vung một cái liền đem trước mặt thủy long đánh thành nước mảnh kết quả nàng chưa kịp lấy lại tinh thần liền hai đầu thủy long hướng nàng oanh tới nữ cử nhân thuận thế chuyển một cái vung lên chùi sắt lớn một chùi liền đem thủy long cho oanh thành mảnh vụn thân hình khẽ động đi thẳng tới cử thú trên lưng chân to đến cử thú trên lưng giấm mạnh cử thú đứng thẳng người lên nhưng lại nát rõ ràng bị nữ cử nhân cho một cước đạp trở về Lại nói tiếp cái này nữ cử nhân mới là chân chính hình người Bảo Long. giấm tại cự thú trên lưng nữ cử nhân hai chân dấm một cái. Hướng phía nó não đại tung đi. Sau đó trái phía sau đem kiếm đến trên lưng cắm xuống. Tay phải mang theo nện. Để chống tay trái một phát bắt được cự thú đại giác. Thân thể tại nó trên đầu xoay một vòng. Hai chân đính tại nó trên chán. Tự thú gặp cái này điên cuồng vung lên rồi não đại, một bên hướng đầm lầy lớn chạy gấp mà đi. Nó có thể cảm giác được. Cái này nhân loại so với nó trước kia đối phó nhân loại muốn mạnh rất nhiều. Đặc biệt là một kiếm kia một chùi đánh ra lực lượng. Để nó hãi hùng khiếp vía. Sơn giã nhàn vân 35 chương 335 cái này tại chúng ta địa cầu bộ lạc tên là lúa nước đầu này kỳ lân thú sử xuất tất cả vốn liếng. Một trận gật gù đắc ý Làm thế nào cũng không có cách nào đem cái kia ôm nó đại giác nữ cử nhân theo nó trên đầu bỏ rơi đi Đi theo nó bên người mấy đầu xoay tròn thủy long đánh phía nữ cử nhân Lại bị nữ cử nhân bên ngoài cơ thể từng đảo từng đảo huyền quang cản lại Thế là nó liền sử xuất thần thức xung kích phương pháp Kết quả phát hiện Cách này nữ cử nhân thần thức còn mạnh hơn nó Thần thức trực tiếp liền bị bắn ngược trở về Ngược lại là để nó động tác dừng lại một chút Cũng chính là trong chớp nhoáng này đình trệ, Nữ cử nhân hai chân liền cuộn tải rồi nó một con đại giác bên trên Sau đó sau một khắc Nữ cử nhân trong tay chùy sắt lớn liền dơ lên thật cao Bình Dơ lên cao cao chùy sắt lớn Cứ như vậy đánh vào cử thú trên đầu Chạy trốn bên trong kỳ lân thú một cách lảo đảo Ngã nhào xuống đất Thân thể lăn lộn dưới đất thế nhưng ôm nó cử giác nữ cử nhân lại là một chút không có buông tay ý nghĩ tại kỳ lân thú đình chỉ cuồn cuộn thời điểm ngược lại dơ lên trong tay chùy sắt lớn bình nhân loại ta quần áo kỳ lân thú ý đồ tinh thần liên tuyến có thể rõ ràng bị cô gái này cử nhân cho gõ nát rồi bất quá nữ cử nhân ngược lại là không tiếp tục giơ lên chùy sắt lớn nếu như nàng lại đến một chùy Đoán chừng đầu này kỳ lân thú sỏ não liền bị nàng cho gõ rách ra. Lúc này kỳ lân thú, đã não chấn động, não đại đang tải choáng váng bên trong. Thằng đến mất đi ý thức. Kỳ lân thú đều không muốn minh bạch. Cái kia trong bộ lạ. Là, làm sao lại đột nhiên xuất hiện thế này một cách nữ nhân dã man nếu như sớm biết có nữ nhân này. Nó hôm nay liền sẽ không đi ra rồi. Xa xa. Cảm giác được cái phương hướng này không có động tính. Không có cử thú tiếng gầm gừ. nghỉ ngơi một lát sau vân bất lưu. Cuối cùng bay về phía không trung. Khi hắn nhìn thấy đầu kia cử thú nằm dạp trên mặt đất thời điểm mới hướng phía đó bay đi. Không bao lâu. Hắn liền thấy kỳ lân thú nằm dạp trên mặt đất. Nữ cử nhân xếp bằng ở trước mặt nó. Trong tay còn mang theo chuôi này hung tàn chùy sắt lớn. cảm giác được vân bất lưu hướng nàng bay lượn mà đến nữ cử nhân ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt không có ý định giết nó rồi vân bất lưu cảm giác được cự thú còn có khí hơi thở sở dĩ nói đầu này cự thú là kỳ lân thú là bởi vì đầu này kỳ lân thú não đại không hề giống một quả long đầu cách đuôi cũng không phải đuôi cá mà là đuôi trâu móng cũng là móng trâu tử Nói nó là một đầu mọc ra một thân vảy cá ngưu đầu quái cũng là có thể Bất quá cứng rắn muốn gọi kỳ lân thú mà nói Ngược lại là cũng có thể nói còn nghe được Nếu như thế giới này có kỳ lân mà nói Có lẽ đầu này cử thú trên thân nên có kỳ lân huyết mạch Cái này kỳ lân thú thân dài đoán chừng có 6-70 m Cao có 4-50 mét Nằm trên mặt đất Tựa như một tòa núi thịt Nếu như đưa nó xử lý Hắn không ngại nếm thử nó vì thịt. Nữ cử nhân lúa nói ra. Tại nó ngất đi trước đó. Nó đã hướng ta thần phục. Ta hiện tại còn thiếu một đầu tòa kỳ Thư viện cũng thiếu một đầu thủ hộ thần thú. Nếu nó nguyện ý thần phục. Vậy thì thật là tốt dừng lại. Nữ cử nhân vừa cười nói. Thế nào ngươi không phải là dạy ta phải có dạy không loại. Đối xử như nhau sao cũng bởi vì nó truy sát qua ngươi. Ngươi liền muốn giết rồi nó vân bất lưu gật đầu mỉm cười. Một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Vui mừng nói. Rất tốt đều đã có thể suy một ra ba rồi. Không sai không sai. Xem tới ta những lời kia cuối cùng không có uổng phí nói. Không có chuyện gì khác. Vậy ta trước hết vân bất lưu nói trực tiếp chuyển thân rời đi. Tiên sinh. Trước ngươi chạy trốn tư thế, Rất ưu mỹ đâu nghe sau lưng truyền đến nữ cử nhân tiếng nhạo báng Vân bất lưu chỉ còn một câu nói Đẹp em gái ngươi mặc dù trong lòng đang mắng người Có thể vân bất lưu nhìn bề ngoài Lại là rất lưu nhã thong dong, Bước đi bình tĩnh Không vội không chậm Không chút hoang mang Chân lê bộ lạc những cái kia các dũng sĩ tại nhìn thấy vân bất lưu thời điểm Vân bất lưu cho bọn hắn ấn tượng chính là như vậy Hoàn toàn không có bị cử thú truy sát nên có loại kia bối rối. Tiên sinh đầu kia cử thú đâu bị đánh chạy sao Lê Cửu mang theo thủ hạ tiến lên hỏi dò. Vân bất lưu mỉm cười nói, không dùng lo lắng, lúa sơn trưởng cũng đã đem cử thú thu phục. Thật Lê Cửu lộ ra vẻ mừng rỡ, có thể trong mắt lại ít nhiều có chút ảm đảm. Trên thực tế, Lê Cửu đối với nữ cử nhân lúa đúng là có một ít không phải phần chi nghĩ. Nguyên bản cũng là muốn mượn sự tình lần này. Đưa nàng mời đi theo. Thật tốt thân cần một chút. Xem có không có cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra cách này nữ cử nhân so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Đầu kia rào hoạt cử thú có thể tại hắn cùng cử xà. Cùng với bộ lạc bên trong các vị lớn thợ săn liên thủ phía dưới đào tẩu. Có thể thấy được nó bản sự cũng không thấp. Có thể thực lực không yếu cử thú. Thế mà cứ như vậy tùy tiện bị nữ cử nhân lúa cho thu thập. Vậy bọn hắn ở giữa thực lực sai biệt. Rốt cuộc lớn bao nhiêu thân là một cách bộ lạc thủ lĩnh. Lê cửa căn bản là không có cách tiếp nhận thực lực mình so nhà mình bà nương thấp nhiều chuyện như vậy thực. Nếu là đưa nàng cưới vào cửa. Về sau bộ lạc bên trong. Người đó định đoạt nghe được tin tức này sau đó. Mấy vị khác bộ lạc các dũng sĩ ngược lại là đều là nhẹ nhàng thở ra. sau đó nhao nhao cảm khái, cùng sơn trưởng chính là lúa sơn trưởng thực lực quả nhiên vô cùng cường đại. Lê cửu cũng không đi qua xem xét tình huống, đem mấy tên thủ hạ đổi đến nữ cử nhân bên kia. sau đó liền cùng vân bất lưu vai sóng vai hướng bộ lạc phương hướng đi đến. tiên sinh, nghe ta mà lê tê, hừ u, vinh, quy, quy, u, nói, Các ngươi chạy đến đầm lầy lớn bên kia đi. Còn tìm đến rồi cái gì làm tiên sinh rất vui vẻ đồ vật lê cửu hỏi. Đại Phong đã mang theo lê tệ. hừ U. Vinh. Quy. Quy. U. vị bộ lạc. Nhiên hậu lê chín bọn hắn vừa nghe đến việc này. Lúc này mới nhìn không được xuất lính lấy dưới chứng lớn thở săn cùng nhau tới điều tra tình huống. Vân bất lưu nghe vậy. liền đem một mực chộp vào trong tay nhưng cái kia một ít hoa đắt tại nó chạy trốn thời điểm chấn động rớt xuống không ít lục thực đưa cho lê cẩu. chính là cách này Cách này tại chúng ta địa cầu bộ lạc tên là lúa nước hiện tại chính là bọn chúng nở hoa thời điểm đây là một loại sinh trưởng ở trong nước ngũ cốc cùng ngũ cốc không sai biệt lắm có thể hạt tròn muốn so ngũ cốc lớn lê cửu nghe nói như thế trong lòng liền không khỏi vui mừng Sau đó nói ra tiên sinh cái này Lúa nước hạt tròn nhìn cũng không có những cái kia ngũ cốc tới lớn a mặc dù bọn chúng còn không có thành thục Có thể nghĩ đến cho dù thành thục Cũng lớn không đến đi đâu đi Vân bất lưu mỉm cười nói Các ngươi trồng những cái kia ngũ cốc Là trải qua ta bồi dưỡng sau đó Hiện tại hẳn là đời thứ ba đi đoán chừng qua hai năm Bọn chúng liền có thể khôi phục bình thường lớn nhỏ Bình thường lớn nhỏ tình huống dưới Ngươi suy nghĩ một chút Hạt ngũ cốc có cái này lớn sao tiên sinh ý là Cái này so cái kia ngũ cốc còn tốt hơn lê cửu mừng rỡ hỏi Vân bất lưu nhìn không được nụ cười trên mặt Nói ra Tại chúng ta địa cầu bộ lạc Cái này chính là chúng ta món chính cái này một Coi như thủ lĩnh không hỏi Ta cũng phải cùng các ngươi nói một chút Thuận tiện để cho các ngươi lưu ý một cái. Đến rồi thu thu thời kỳ thời điểm. Đi tìm một chút loại này ngũ cốc. Tới gần đầm lầy lớn địa phương hẳn là sẽ có. Phơi khô cất khí sau đó. Năm nay mùa đông ta tới lấy. Lê cửa cười ha ha nói. Tiên sinh yên tâm. Một khi tìm kiếm được những thứ này ngũ cốc. Ta nhất định phái người đem cho tiên sinh đưa qua. Vừa vặn năm nay mùa đông. Chúng ta cũng chuẩn bị phái một số người đi qua cùng tiên sinh học tập những cái kia kỹ nghệ Mà lại lúa Sơn trưởng không phải là muốn mở học viện à, Chúng ta cũng sẽ phái tốt hơn người kế tục đi theo lúa Sơn trưởng một đạo tu hành Sơn giã nhản vân 35 chương 336 tới cũng nhanh Về cũng nhanh chẳng vàng tối Nữ cử nhân lúa cưới cái kia kỳ lân thú trở lại bộ lạc Đại giang bên trong linh xà cảm thấy kỳ lân thú khí tức Suýt chút nữa thì cùng nó đại chiến 300 hiệp Còn tốt song phương đều đem lẫn nhau thủ hộ thú trấn an xuống tới Chưa từng xuất hiện cử thu chiến đấu Nếu không cách này đại giang bên trong nhấc lên sóng lớn Đoán chừng lại được cho bộ lạc mang đến không ít phiền phức Lần trước cách này hai đầu cử thú tại đại giang bên trong chiến đấu Bộ lạc bên trong các dũng sĩ vì bảo hộ bộ lạc không bị nước sông cho chìm rồi Thế nhưng là sử xuất sức chín châu hai hồ. Những cái kia lớn đám thở săn đem trong cơ thể năng lượng phóng xuất ra. Cùng những người khác năng lượng nối thành một mảnh. Ngăn trở sóng lớn. Những người khác thì dùng quyền đánh nát sóng lớn. Giảm bớt sóng lớn uy lực. Loại chuyện này rất mệt mỏi người cho nên bọn hắn không muốn một lần nữa. Ban đêm. Mọi người tại thủ lính lê cửa trước cửa nhà khối kia trên đất trống. Phát lên từng đống cực lớn đống lửa. Bắt đầu nướng thịt thú vật. Vừa múa vừa hát. Hoan nghênh Vân Bất Lưu cùng nữ cử nhân bọn hắn đến đồng thời cũng tại ăn mừng ngoại trừ tai họa. Bộ lạc bên trong chưa lập gia đình tiểu cô nương cùng đại muội giấy nhóm đều nhiệt tình chạy tới mời Vân Bất Lưu đi khiêu vũ. Giữa trưa thời điểm, các nàng liền đã biết rõ hiểu lầm vị tiên sinh này rồi. Nhân ra chỉ là lớn lên tương đối nhỏ mà thôi. Thực lực kỳ thật vẫn là rất lợi hại Mà lại các nàng cũng nghe Lê Cửu nói Nói vì tiên sinh kia không có chút nào yếu Riêng là vác trên lưng thanh kiếm kia liền có hơn ngàn cân nặng Trong nhà hắn còn có một cây lớn thiết thương Nặng đến năm sáu ngàn cân Đừng nhìn tiên sinh nhìn yếu đối bộ dáng có thể cái kia một thân khí lực Lại là liền hắn cũng so ra kém Cho nên Những thứ này đại cô nương tiểu muội chỉ nhóm bây giờ nhìn hướng vân bất lưu sóng mắt bên trong. phảng phất đều có dũng khí muốn đem hắn ngón tay mềm một dạng nhu tình. Bộ lạc bên trong những người khác đương nhiên sẽ không để ý những thứ này đại cô nương tiểu muội chỉ nhóm đối với vân bất lưu thi triển nhu thuật. Nếu có thể đem vân bất lưu lưu tại bọn hắn chân lê bộ lạc. Đây chính là đại hảo sự. Đáng tiếc. Nhìn xem những thứ này giống như khiêu đại thần vũ đạo, vân bất lưu trực tiếp kính tạ không khỏi. Ngược lại là đối với bên cạnh đống lửa thịt thú vật, cùng với bộ lạc bên trong rượu ngon rất có hứng thú. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu cũng không ở chỗ vũ đạo đẹp mắt hoặc không dễ nhìn then chốt ở chỗ người. Tựa như nữ cử nhân lúa đối với bộ lạc bên trong dũng sĩ một chút hứng thú cũng không có đồng dạng. Nếu thật là đối với mấy cái này nguyên thủy bộ lạc xe tăng nhóm có hứng thú Buổi sáng mấy năm trước Hắn tại thiên viêm bộ lạc thời điểm liền lái lên rồi Còn cần đến chờ tới bây giờ Vân Bất Lưu vừa quan sát nữ cử nhân bên kia Một bên cười thầm Hắn cảm thấy nữ cử nhân lúa đối với mấy cái này bộ lạc người nguyên thủy tâm tư gần giống như hắn Thậm chí có thể so với hắn còn nghiêm trọng hơn Bất kể nói thế nào Cách này nữ cự nhân thế nhưng là cách từ trong quan tài leo ra thượng cổ tu sĩ. Lúc trước thậm chí muốn hủy diệt thế giới này. giết hết mảnh này thiên địa bên trong người nguyên thủy. Tại cô gái này cự nhân xem tới, những thứ này người nguyên thủy đều là ngoại lai người xâm nhập. Cho nên, muốn cho nàng thích những thứ này người nguyên thủy trên cơ bản là không thể. Nếu không phải cô gái này cự nhân trong lòng suy nghĩ báo thù Sau đó bị hắn Vân Bất Lưu dẫn mượn dùng thế giới này mặt khác người nguyên thủy lực lượng. Cô gái này cự nhân khẳng định liền cái khuôn mặt tươi cười cũng sẽ không cho những thứ này người nguyên thủy. Loại tâm tính này cần thời gian tới chậm rãi chuyển biến. Vân Bất Lưu cảm thấy cô gái này cự nhân có thể chịu được được, đã rất hiếm thấy. Chuyến này chân lê chi hành tới cũng nhanh, về cũng nhanh. Ngày thứ hai, nữ cử nhân liền nói phải đi về. Nói là học viện tuyên chỉ cũng còn không hoàn thành. Kiến tạo càng thêm không cần nói. Cho nên phải trở về bắt đầu chuẩn bị. Căn bản dung không được người khác cự tuyệt. Lê Cửu cảm thấy có chút tiếc nuối cùng thất lạc. Mặc dù hôm qua tại cái kia nữ cử nhân đem cái kia kỳ lân thú chỉnh đốn xuống đến thời điểm. Là hắn biết giữa bọn hắn không có khả năng. Có thể trong đáy lòng thất lạc. Khẳng định là tránh không được. Mình thích cô nương không thích chính mình Cái này cỡ nào phiền muộn nhìn xem nữ cử nhân cưới lên kỳ lân thú Đạp nước mà đi Mang theo túi rau xanh vân bất lưu cười hít mắt vỗ vỗ thủ lĩnh lê cửu bả vai Thủ lĩnh Vậy ta liền đi về trước rồi Lúa nước sự tình Còn xin thủ lĩnh không nên quên Lê cửu thu dọn một chút tâm tình Nhẹ gật đầu Mỉm cười nói Tiên sinh yên tâm việc này cũng không phải tiên sinh một người sự tình ta nhất định sẽ phái người lúc nào cũng chú ý như thế cáo từ các vị tạ ơn các ngươi nhiệt tình khoản đãi vân bất lưu hướng những cái kia đến đây tiến đưa bộ lạc nhóm người nguyên thủy phất phất tay sau đó mang theo tiểu mao cầu thả người bay về phía bầu trời bên trong đại phong ngồi đại phong hướng nữ cử nhân đuổi theo tiểu mao cầu ngươi nói một chút Ngươi hôm qua vì sao không cùng ta cùng một chỗ xuống dưới đại phong trên lưng. Vân bất lưu ngồi xếp bằng. Hai tay ôm ngực. Nhìn xem ngồi trồm hổm ở trước mặt hắn. Một mặt vô tội tiểu mao cầu. Ngươi có biết hay không? Hôm qua ta kém chút bị cái kia cử thú ăn hết tiểu mao cầu đem cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên. Nâng lên móng vuốt nhỏ. Có chút mất tự nhiên gầy gầy trên đầu lông tóc. Đặc biệt là ở giữa cái kia túng tóc tím. Nguyên bản ta cho là ngươi đã rất lợi hại rồi. Không tại tự tâm. Không nghĩ tới. Ngươi thế mà một chút cũng không thay đổi. Ngươi có thể thật được ta nói. Ngươi có phải hay không sáng sớm cũng cảm giác được cái kia cự thú nhìn ta. Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta cũng không tin ngươi là vô tội. Nghĩ đến hôm qua chính mình tinh thần lực tiếp nhận cái kia thì lân thú công dích. nếu là nữ tử nhân không có đến đây cứu giúp mà nói, hắn thật có có thể bị cái kia kỳ lân thú đuổi kịp. Không phải là tốc độ của hắn không đủ nhanh, mà là hắn không cách nào ngăn cản đối phương tinh thần sung kích. Sớm muộn sẽ bị cái kia kỳ lân thú dùng tinh thần lực đụng ngất đi. Đến lúc đó, coi như thật hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Lúc ấy còn không có bao nhiêu cảm giác, nhưng bây giờ ngấm lại. Hắn là càng nghĩ càng nghĩ mà sợ Cho nên đoạn đường này trở về tiểu mao cầu liền thành hắn ở trách đối tượng Có thể cứ việc bị vân bất lưu ở trách Có thể tiểu mao cầu vẫn là không có dùng tinh thần lực đáp lại hắn Cũng không biết nó là thế nào chịu được vân bất lưu liếu lo không ngừng ở trách đến phía sau Vân bất lưu đều không thể không bội phục lên tiểu mao cầu tới Thật nhìn được A hắn chỉ hy vọng tiểu gia hỏa này chịu đựng không nổi. Sau đó nhảy dựng lên cùng hắn lý luận lý luận. Đến bây giờ tiểu mao cầu đều không cùng hắn tiến hành tinh thần liên tuyến. Điều này làm cho vân bất lưu tương đối hiếu kỳ. Buổi chiều. Bọn hắn liền từ chân lê bộ lạc chạy về hồ lớn. Trong hồ lớn tiểu bạc cảm thấy cự thú khí tức. Lặng yên từ trong hồ chui ra. Kỳ lân thú nhìn thấy hồ lớn. Liền muốn đi trong hồ chơi một lượt Hoàn toàn không đem trong hồ tiểu bạc để vào mắt Một bộ da chính là tùy hứng Ngươi có thể nại ra thế nào phách lối bộ dáng Kết quả vân bất lưu đứng tại bờ hồ trên mặt hồ Ngăn trở kỳ lân thú vào hồ đường đi Một mặt lạnh lùng nhìn xem nữ cử nhân Nhìn thấy vân bất lưu trương kia không có nửa điểm ý cười mặt lạnh Nữ cử nhân từ kỳ lân thú bị trên nhảy dựng lên Đứng tại nó đầu to bên trên Chùi sắt lớn trực tiếp khoác lên rồi nó chỗ mi tấm Để cho đang ở tại trong hưng phấn kỳ lân thú trầm rãi bình tĩnh lại Ta trước dẫn nó trở về giàn xếp một cái Quay đầu lại tới tìm ngươi thương lượng học viện sự tình Nữ cử nhân Sông Vân bất lưu nói Nàng có thể cảm giác được Nếu là nàng dám bỏ mặt đầu này kỳ lân thú Về sau đoán chừng liền bằng hữu đều không có làm rồi. Sơn giã nhàn Vân 35 chương 337 không được cẩu thả chi tinh túy xem nữ cử nhân cưới kỳ lân thú rời đi. Vân bất lưu nhẹ nhàng thở ra. Chuyển thân nhìn về phía tiểu bạch. Tiểu bạch bơi tới. Não đại ở trên người hắn nhích lại gần. Lại suýt chút nữa đem hắn đụng bay ra ngoài. Nhìn nó hình thể. So trước đó lại lớn một vòng. Cũng may hiện tại đã dần dần thói quen nó bộ dáng này, nếu không thật đúng là có thể bị hù dọa. Tốt, không lộn xộn Ta còn phải đi trồng rau đâu Vân bất lưu cười vỗ vỗ nó đầu to. Nói ra, ngươi đi tu hành đi tiểu bạc điểm gật đầu. Chuyển thân đâm vào trong hồ. Mặt hồ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Vân bất lưu mắt nhìn nơi xa gốc kia to lớn sen. To lớn sen cành lá theo gió nhẹ lay động. Có thể yêu nguyên không có mọc ra Nụ hoa tới Cũng không biết nó tương lai có thể biến thành bộ dáng gì Vân bất lưu rất chờ mong Nhìn một hồi Hắn mới chuyển thân trôi hướng bờ hồ Kết quả liền gặp mặt vải thô áo gai tiểu khô lâu Đã đứng tại bờ hồ trên bến tàu hướng hắn phất tay Mặc dù khô lâu trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì Có thể nhìn nó phất tay động tác Còn có thể đoán được Nó lúc này cảm xúc hẳn là rất vui vẻ Vân bất lưu phiêu nhiên rơi vào trên bến tàu Đưa thay sờ sờ nó cái kia trần trùng trục tiểu não vỏ Mỉm cười hỏi Ở nhà có không có ngoan ngoán tiểu khô lâu phi tốt đốt lên cách đầu nhỏ Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn Phản phất tại chờ lấy hắn khen ngợi một dạng Đi ta dạy cho ngươi trồng rau đi Vân bất lưu cười cười chuyển thân hướng vườn rau xanh đi đến Vườn rau xanh bên trong, trước đó khoai tây thu hoạch sau đó, mảnh đất kia còn trống không? Hiện tại vừa hẳn có thể dùng đến trồng rau xanh. Chỉ bất quá lần này hắn từ chân lê bộ lạc bên kia mang đến rau xanh cũng liền bốn mươi khỏa. Cách này bốn 40 khỏa rau xanh kỳ thật đều đã dài đến có thể trực tiếp dùng để dùng ăn trình độ. Đoán chừng những cái kia đi đào rau xanh người đều cảm thấy hắn là muốn ăn rau xanh đi cho nên cũng không có cho hắn nhỏ khỏa mầm non. Tất cả đều là lớn khỏa. Cùng sử dụng túi ra thu chứa một túi. Đi tới chỗ kia không trùng. Vân bất lưu liền đem tinh thần lực thăm dò vào trong đất. Đồng thời nhất tâm nhị dụng. Cùng tiểu khô lâu ràng dài. Trồng rau trước đó. Muốn trước xới đất. Đem khối lớn bùn khối đập nát. Tiểu khô lâu đứng ở bên cạnh hắn, một bộ chăm chú bộ dáng, gật đầu cách đầu nhỏ, lật ra đất chỉnh bằng sau đó liền có thể đào mở hố. Theo nó rứt lời, từng cái nhỏ hố đất liền tại bọn hắn xuất hiện trước mặt, tinh thần lực hình thành trải đầu đang tại lay ra từng cái nhỏ hố đất, mở ra hố lại đem rau xanh phóng tới trong hầm trồng lên đất. Đất không cần chôn qua rau xanh ngạnh, chỉ cần đem sợi dễ vùi vào đến liền có thể, sau đó đem đất ép chặt. Vân bất lưu phát hiện, dùng tinh thần lực tới làm những chuyện này, nhẹ nhõm liền đơn giản, còn không tay bẩn. Đem rau reo xuống sau đó. Tốt nhất là tưới một cái nước. Bất quá bây giờ mặt trời chưa lặn. Cho nên tưới nước tốt nhất đặt ở trạng vạng tối hoặc là buổi sáng. Có thể thân là tu hành giả. Còn có một cách phương pháp Đó chính là dùng thần thức dẫn đạo thủy thuộc tính năng lượng Để cho nó thấm vào thổ địa Bị mặt trời bảo chiếu phía sau bùn đất Sẽ tự hành khóa lại những thứ này thủy thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành trình độ Hắn vừa nói vừa đưa thay sờ sờ tiểu khô lâu não đại Về sau mặt đất nếu là quá khô giáo Buổi sáng cho chúng nó dạy nước sống Liền giao cho ngươi tới làm rồi Có được hay không lần thứ hai thu hoạch được người làm vườn công việc tiểu khô lâu. Một chút cũng không cảm thấy vân bất lưu đây là tại nghiền ép nàng giá rẻ sức lao động. Ngược lại cảm thấy đây là vân bất lưu coi trọng nó. Mừng rỡ thẳng gật đầu. Đem rau xanh gieo xuống. Liền dẫn đường một tia một thuộc tính năng lượng. Quán chú đến rau xanh bên trong. Vân bất lưu lúc này mới mang theo tiểu khô lâu trở lại trên sườn núi. Mới trở lại trên sườn núi Tiểu Khô Lâu liền đưa nó hôm qua bài học lấy ra cho Vân Bất Lưu kiểm tra. Nhìn xem Tiểu Khô Lâu càng ngày càng xinh đẹp kiểu chữ. Vân Bất Lưu không khỏi hướng Tiểu Mau Cầu nhìn lại. Tiểu Mao Cầu bị hắn nhìn thoáng qua. Trực tiếp truyền thân. Nhảy đến sàn cây nho bên trên. Bị cảm giảm một đường Tiểu Mau Cầu không muốn đối mặt cái này líu lo không ngừng ra hỏa. dàn cây nho bên trên đã tràn đầy một xanh tươi lục dây leo phía trên còn kết lấy từng chuối ống ánh sáng long lanh lục sắc tiểu bộ đào sang năm đoán chừng liền có rượu nho có thể uống vân bất lưu gặp cái này chỉ có thể lộ ra một bộ hận sắt bất thành cương bất đắc dĩ gào hổ tử bước nhẹ nhàng bộ pháp trở về tựa hồ là người thấy vân bất lưu khí tức thế là hướng trên sườn núi giống lên âm thanh Nghe được hổ tử tiếng sống tiểu mao cầu liền như một làn khói lách mình biến mất. Trong nháy mắt, tiểu mao cầu liền nhảy tới hổ tử trên đầu. Vỗ vỗ nó não đại. Nâng lên móng vuốt nhỏ chỉ chỉ rừng cây nhỏ. Hổ tử hơi nghi hoặc một chút, có thể nếu cầu ca có việc, nó tự nhiên không thể không giúp. Vân bất lưu quét mắt hai người này. Vốn muốn gọi tiểu mao cầu trở về. Có thể ngấm lại. Hắn liền từ bỏ rồi ý nghĩ này. Đoán chừng là tiểu gia hỏa này bị hắn nói một đường. Có chút phiền đi đang nghĩ ngợi. Cử nha tinh thần lực liền hướng hắn bên này dọc theo tới. Yêu cầu liên tuyến. Vân lão đệ. Ta mới vừa cảm giác được rồi một cỗ cường đại khí tức xuất hiện tại ngươi bên kia. Không có việc gì đi vân bất lưu sửng sốt một chút. Mỉm cười nói. Không có việc gì. Chính là mới tới một con cử thú. Hắn nói. Đem bọn hắn tiến về trước chân lê bộ lạc sự tình cùng cử nha nói ra. Cái kia cử thú đã bị cái kia nữ ma đầu cho thu phục rồi. Không dùng lo lắng. Dừng lại. Hắn lại cùng cử nha nói đến nữ ma đầu xử lý học viện sự tình. Kỳ thật nguyên bản ta là muốn cho nha ca ngươi đi tòa kia thư viện lúc thủ hộ thần thú. Nhưng bây giờ. Đừng vân lão để ngươi hảo ý ta xin tâm lính rồi. Có thể ta vừa nhìn thấy cái kia nữ ma đầu. Trong lòng liền run lên. Luôn cảm giác nàng bất cứ lúc nào đều có thể đem ta giết ăn thịt đồng dạng. Cử nha cười nói. Kỳ thật như bây giờ cũng rất tốt. Bình thường tinh luyện một cách nguyên khí. Mệt mỏi liền ăn một chút gì. Sau đó ngủ một chút. Thời gian yên lặng liền an ổn. Tốt bao nhiêu a nghe được cử nha như thế vững vàng thuyết pháp. Vân bất lưu cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Bất quá tại thế giới này, loại này cách sống đúng là rất tốt bảo mệnh chi đạo. Cử thú xuất hành rất phiền phức. Dễ dàng gây nên mặt khác cử thú địch ý. Nếu như không đủ mạnh, còn dám đến chỗ sóng Kết quả kia rất có thể đi một đường. Chính là đánh một đường. Như lần trước lục đại bộ lạc xuất hành. Đây chính là các vị hơn 10 vị cường giả tụ tập cùng một chỗ. Cho dù là đụng phải cái gì cử thú. Nhân ra cử thú cũng là cột đuôi không dám loạn động. Đương nhiên. Trải qua mấy năm trước lần kia núi lửa. Từ núi tuyết lớn đến chân lê bộ lạc. Có một nửa lộ trình đều là cực kỳ an toàn địa vực. Còn lại một nửa tiếp cận chân lê bộ lạc lộ trình. Trải qua lần trước chân lê bộ lạc thủ hộ thần thú linh xà mở ra con đường kia cũng cơ bản không có cử thú tại cái kia qua lại ngẫm lại cử nha suy nghĩ lại một chút mấy năm này chính mình thời gian vân bất lưu cảm thấy chính mình vẫn không thể nào lính hội cử nha loại này sống tạm tinh túy theo thực lực mình từng bước một tăng trưởng hắn cảm thấy mình tựa hồ có chút nhẹ nhàng Cùng vừa bắt đầu đi tới thế giới này lúc cậu thả thời gian cùng so sánh quả thật có chút quên hết tất cả cảm giác. Hắn cảm thấy dạng này không được, rất dễ dàng đem mạng nhỏ chơi vứt bỏ tựa như lần này đồng dạng. Thế là hắn quyết định về sau không có việc gì tuyệt đối không đi ra sóng. Tiếp tục cậu thả ở chỗ này, chậm rãi mạnh lên liền tốt. Sơn rãi nhàn vân 35 chương 338 con nào chó con ở sau lưng mắng ta vài ngày sau. Nữ cử nhân lại tìm đến vân bất lưu Nói nàng dự định đem lúc trước cử nha cư chú tòa sơn cốc kia cùng bên ngoài chiến trường kia Đào thành rồi một cái hồ lớn Để cho kỳ lân thú cư chú Đồng thời cũng là để cho kỳ lân thú mật thiết chú ý cái kia mảnh di tích phía dưới tòa kia giếng đá Vân bất lưu hỏi nàng Tòa kia giếng đá có thể hay không di chuyển kết quả nữ cử nhân giống xem đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn Để cho hắn liền nghĩ giúp người Thế nhưng thực lực không bằng người Chỉ có thể tiếp tục cầu thả Còn tốt nữ cử nhân tựa hổ cũng không muốn quá so chiêu chọc hắn sinh khí Giải thích lên Lần trước tòa kia giếng đá bên trong phong ấm Hẳn là vu án chi Uyên liền thông mảnh này thiên địa một đầu vết nứt không gian Cho nên cho dù có thể sử dụng sức mạnh to lớn đem giếng đá dọn đi Cũng chuyện không đi trong giếng phong ấm vết nứt không gian. Sau đó vân bất lưu lại hỏi nàng tới có chuyện gì. Không có việc gì nói cũng đừng tới quấy dày hắn tu hành. Nữ cử nhân nghe mặc dù rất tức giận. Cảm thấy mình thân là nữ tử. Hơn nữa lúc trước vẫn là một cái thiên chi yêu nữ. Dạng này buông xuống tư thái nói chuyện cùng hắn. Đã tính rất cho mặt mũi. Nàng nhưng lại không biết tại vân bất lưu trong suy nghĩ. Nàng bất quá là một cách từ trong quan tài leo ra nữ cử nhân Cùng hắn thây tử an nhiên hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh Một cách là ăn nhân tộc bộ lạc nữ ma đầu Nữ cử nhân Một cách lại là tiên tử một dạng nhân vật Thế nhưng có việc cầu người lúc Cô gái này cử nhân cũng coi như biết rõ ăn nói khép nếp một ít Người biết ta sẽ chỉ chém chém giết giết Đối với làm những kiến trúc kia các loại không có ngươi lấy tay vân bất lưu trực tiếp giơ tay lên ngăn cản dừng lại ta không có khả năng đi giúp ngươi đánh không công đây là ngươi học viện cũng không phải ta ta cho ngươi ra những cái kia chủ ý tịch thu ngươi nửa phần tiền liền đã xem như rất cho mặt mũi ngươi rồi ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước nữ cử nhân đem tùy thân mang theo tới một cái bình đá đẩy lên vân bất lưu trước mặt Trong này là ta tồn một ít kim tủy. Coi như là ta mới ngươi hỗ trợ thù lao. Thế nào bình đá cao có một mét. Bên trong trung trực kính nửa mét. Nhìn đoán chừng có mười mấy thăng kim tủy. Lại nói tiếp. Đây đúng là một bút rất cao thù lao rồi. Ít nhất cũng là tận mấy cái cử thú kim cốt bên trong kim tủy tồn lượng. Nó giá trị mặc dù không dễ đánh giá. Nhưng ít xa so kim cốt có thành ý Giúp ngươi có thể, có thể ta chỉ có thể cho ngươi suốt một chút chú ý Vân bất lưu bất động thanh sắc đem cái kia bình đá kéo tới trước mặt mình Một bên nói ra Ta có thể viết một phong thư Để cho đại phong đưa đến thiên viêm bộ lạc Hướng bọn hắn mượn một ít nghề một cùng nghề đục đá tới Kết quả vân bất lưu vừa mới gọi đại phong đem thư đưa ra ngoài chân lê bộ lạc nghề một trước hết đến rồi Những thứ này nghề một kỹ thuật cũng không tính gà mờ Rốt cuộc chân lê bộ lạc phòng ở Đều là phòng gỗ nhà sàn Ở phương diện này Bọn hắn kinh nghiệm kỳ thật cũng không kém Có thể muốn nói nghề một sống tinh xảo đến mức nào thực sự Chưa hẳn rốt cuộc bọn hắn cũng không truy cầu mỹ quan Người dẫn đầu vẫn là quen thuộc nhất nơi này lê tê Hừ U Vinh Quy Quy U. Nói là những người này ngoại trừ tới cùng tiên sinh học tập nghề một sống bên ngoài. Chính là trợ giúp nữ cử nhân trai học viện. Cũng coi là giúp đỡ thứ nữ cử nhân hỗ trợ thu phục kỳ lân thú thủ lao rồi. Nghe được lê tê. hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Lời này. Nữ cử nhân đột nhiên cảm thấy chính mình cái kia tôn kim tủy đưa quá nhanh nhìn thấy nữ cử nhân hướng tòa kia bình đá xem tới. Vân bất lưu liền đối với bình đá hắt hơi một cái. Sau đó một bên xoa cái mũi. Vừa mắng. Con nào chó con ở sau lưng mắng ta nữ cử nhân. Vân bất lưu nâng người. Đem bình đá ôm trở về nhà gỗ. Sau đó đi tới cùng lê tê. hừ U. Vinh. Quỳ. Quy. u, nói ra, những cái kia nghề một ta liền nhận, ngươi là trở về vẫn là lưu tại nơi này ly tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, cười phía dưới, mắt nhìn nữ tự nhân, nói ra, phụ thân ta để cho ta lưu lại theo lúa sơn trưởng tu hành. Về sau học viện đắp kín rồi, liền gia nhập học viện. Tiếp tục theo lúa sơn trường tu hành. Vân bất lưu nhìn về phía nữ cử nhân. Mỉm cười nói. Xem. Thu được cách để tử giỏi đi không nghĩ tới nữ cử nhân lại có chút phép bỏ mà liếc nhìn lê tê. hừ U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng tạm được đi Vân bất lưu gặp cách này liền âm thầm lắc đầu. Loại lời này có thể xem như lấy nhân ra mặt nói sao rõ ràng chính là đang đả kích nhân ra tính tích cực a quả nhiên tại trong quan tài ngốc quá lâu. Đầu óc đều nước vào rồi. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng. Vỗ một mặt xấu hổ đứng tại cái kia. Có chút không biết làm sao lê tê. hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Bả vai. Nói ra. Tiểu tử. Nỗ lực a các ngươi lúa sơn trưởng yêu cầu thế nhưng là rất cao. Đồng dạng mà nói. từ vân bất lưu miệng bên trong nói ra. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lê tê. hưng U. Vinh. Quy. Quy. U. Lập tức gật đầu xác nhận. Tiên sinh yên tâm. Ta sẽ cố gắng. Tiên sinh nói qua người chậm cần bắt đầu sớm đạo lý. Ta vẫn luôn nhớ rõ. Có lẽ mẹ nó phú lúa sơn trưởng trướng mắt. Có thể ta nhất định sẽ dùng cố gắng để đền bù vân bất lưu mỉm cười gật đầu. Quả nhiên vẫn là cách nhiệt huyết thiếu niên a nữ cử nhân có chút cổ quái mắt nhìn vân bất lưu. Có chút không rõ ràng cho lắm trong này quan khiếu. Các lê tê. hừ U. Vinh. Quy. Quy. U. Phía dưới sườn núi. Đi an bài những cái kia nghề một thời điểm. Nữ cử nhân liền hỏi hắn. Hắn đối với ngươi giống như rất tin phục. Ngươi làm sao làm được vân bất lưu dối lưng một cái. Đi đến sân thượng phía trước. Nhìn qua hồ lớn phía trước vạn trọng sơn. Thăm thắm nói ra. Mỗi người tính cách đều là khác biệt. Có vài người tẩy tài khinh người. Có vài người rất mực khiêm tốn. Có vài người điệu thoát. Có vài người hùng trọng. Có vài người lộ liễu. Có vài người thì nổi liếm Có chút có thể yên lặng đối mặt chính mình mới có thể Có thể nhận rõ chính mình Có chút thì mù quáng tự tin Lê tê hừ, U Vinh Quy Quy U Trước kia là thuộc về tính tình lộ liễu ta thích biểu hiện mình Đối với mình rất có tự tin cách loại người này Trải qua năm trước ta dạy bảo cùng gõ sau đó Bây giờ đã chứng chặt rất nhiều Dần dần trở nên nổi liếm rồi Lúc này liền không cần lại gõ rồi Chỉ cần cổ vũ một cái Cho hắn một cái phương hướng đi tới Là hắn biết chính mình nên làm cái gì Nên làm như thế nào Nữ cử nhân nhìn xem vân bất lưu Cảm thấy vân bất lưu càng ngày càng cao sâu cảm giác khó lường Người liên kỷ nhìn cũng không nhiều lắm đi Làm sao lại hiểu nhiều như vậy vân bất lưu ha ha cười khẽ Tại chúng ta địa cầu bộ lạc, thân là nghiệp vụ viên một trong. Nếu như không biết nhìn mặt mà nói chuyện, phỏng đoán lòng người, là rất khó hốn suốt đầu. Ta lúc này mới mới nhập môn mà thôi. Lòng người tựa như một tòa hồ. Lúc mặt hồ trong veo, nước hồ không sâu lúc, rất dễ dàng liền có thể thấy rõ đáy hồ. Nhưng nếu như nước hồ cũng đủ sâu, mặt hồ sóng nước không tính. Ngươi còn có thể nhìn ra phía dưới là cái gì không lúc này liền cần quan sát mặt nước biến hóa. Từ đó phán đoán dưới nước sòng nước đi về phía. Cái này bức trang rất tốt, nữ cử nhân càng phát ra cảm thấy hắn cao thâm. Vân tiên sinh tới giúp ta đi ta để ngươi làm sơn trưởng ta cho ngươi làm phụ tá. Cái này không biết là nữ cử nhân lần thứ mấy mời Vân bất lưu đi giúp nàng. Vân bất lưu yêu nguyên vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng Ta nói qua Ta đối với loại chuyện này không có hứng thú Thân là nửa cách vô cực tiêu giao môn truyền nhân Ta mục tiêu chính là tiêu giao tự tại Không có việc gì đủ loại dụng Dưỡng dưỡng tiểu sùng vật Nhàn xem hoa nở hoa tàn Yên lặng nhìn mây cuốn mây bay Đây chính là ta chỗ truy cầu nhân sinh Chém chém giết giết cái gì Kỳ thật không quá thích hợp ta Sơn giã nhàn vân 35 chương 339 nhân vật chủ yếu mới có được khắc kim thể chất vài ngày sau. Liền một lớn nhóm nhân mã ngồi thanh một bộ lạc bộ lạc thủ hộ thần. Cái kia phi thiên thiết cánh phi long Xuất hiện tại vân bất lưu sở tại tòa kia hồ lớn trên không. Tùy hành còn có năm trước chạy tới cùng vân bất lưu học tập mấy tên thiếu niên kia. Những người này là lục đại bộ lạc nghề một cùng nghề đục đá đại phong lính bọn hắn tới. Tại cái kia phi thiên thiết sực long trước mặt, Đại Phong liền cùng cái tiểu bất điểm một dạng, không chút nào thu hút. Lệ, Đại Phong hí dài một tiếng. Xoay quanh mà xuống. Vân bất lưu từ trên sườn núi bay đi mà xuống. Đại Phong rơi trên mặt đất. Thân mật đem não đại đưa qua đến. Tại Vân bất lưu trong tay mài cỏ vài cái. Tiên sinh. Không trung truyền đến mấy đạo thanh âm. Sau đó liền gặp lần lượt từng thân ảnh từ không trung nhảy xuống tới. Đem tiểu trúc lâu bên cạnh khối kia thảm cỏ xanh dấm ra từng cái hố đất. Vân bất lưu mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Lê Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng mang theo bọn hắn chân lê bộ lạc tộc nhân cùng mọi người chào ăn cần thăm hỏi. Bọn hắn còn lưu tại hắn nơi này học tập nghề một kỹ năng. Sau một khắc, từng túi dùng túi ra thu chứa đồ vật. Từ trên trời bị ném xuống rồi. Viêm minh mấy người bọn hắn thiếu niên từng cách đưa tay tiếp lấy. Những ngày là vân bất lưu nhìn về phía viêm minh bọn hắn, hỏi. Trong đó một vị què rồi một cách chân trung niên nhân đi tới. Nói ra, những này là đều lớn bộ lạc một ít sản vật. Năm trước mấy người bọn hắn tiểu ra hỏa tới tiên sinh bên này học tập. Đem tiên sinh trồng ra tới những cái kia ngũ cốc đều ăn sạch rồi. Là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Thật là phiền phức tiên sinh. Vân bất lưu nghe nói như thế. Liền không khỏi cười nói. Cũng không tính là gì phiền phức đi chính là một chút ngũ cốc mà thôi. Lại nói tiếp. Lần này để cho các ngươi tới. Thế nhưng là mời các ngươi tới hỗ trợ. Đồ ăn phương diện. tự nhiên phải do lúa sơn trưởng tới thay các ngươi đến giải quyết lúa sơn trưởng chính là lúa thủ lĩnh ai nha người trung niên kia nở nụ cười ngưu ngơ khoát tay nói bực này việc nhỏ cũng không dám phiền phức lúa thủ lĩnh đúng nghe chúc ta viêm dương thủ lĩnh nói tiên sinh trong thơ nhấc lên lúa thủ lĩnh muốn thu đồ chuyện này Thế nhưng là thật tiên sinh cảm thấy viêm minh bọn hắn thế nào Vân bất lưu mỉm cười nói. Viêm minh mấy người bọn hắn tự nhiên là vô cùng tốt. Bất quá việc này còn phải lúa sơn trưởng cho phép mới được. Ta cũng không thể thay nàng làm chủ. Dừng lại, Vân bất lưu lại nói, bất quá nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Cứ như vậy, những người này ở đây Vân bất lưu nơi này lưu lại, đi theo học tập nghề một sống kỹ. Từ cuối mùa xuân đến đầu thu, từ vạn vật tươi tốt thời kỳ đến khô héo thời khắc, ngắn ngủi sáu tháng, nửa năm thời gian, vạn vật liền trải qua rồi một cách từ sinh ra đến chết quá trình. Cỏ lau hoa liền theo gió tung bay trong núi rừng cây nấm lại bắt đầu sinh trưởng. Những cái kia nghề một cùng nghề đục đá cũng bị nữ cử nhân đưa đến hơn hai ngàn bên ngoài địa phương che học viện. Nữ cử nhân nhiều lần mời vân bất lưu xuất sơn cho nàng lúc tổng công trình sư có thể đều bị hắn cử tuyệt rồi. Mà nửa năm này thời gian, chính là vân bất lưu sử dụng những cái kia cử thú kim tủy cùng kim cốt. Yên lặng lấp đầy thân thể tế bào cái này hang không đáy. Đem toàn thân cốt tuổi kim tùy hóa quá trình. Thay cái góc độ suy nghĩ, hắn loại tình huống này kỳ thật muốn so những người khác hoạt cử thú tốt hơn nhiều. Nhân ra cốt tuổi kim tuổi hóa, cần yên lặng tu hành. Mặc dù trong cơ thể tế bào sẽ không trực tiếp thôn phể trong cơ thể của bọn họ nguyên khí, thế nhưng trong cơ thể của bọn họ xương cốt kim hóa quá trình, cũng muốn chậm chạp rất nhiều. Nếu như vân bất lưu không rõ ràng chính mình thể chất, có lẽ sẽ xuất hiện cảm xúc yếu ớt thậm chí là muốn từ bỏ ý niệm. Nhưng ở biết mình thể chất cái vấn đề sau đó, ngược lại nhiều cố chờ mong. Đồng thời cũng vì thế có khả năng chịu được tính tình. Chậm rãi chờ đợi thân thể hang không đáy bị lấp đầy. Sau đó một bay lên trời. Bởi vì hắn biết rõ cái này đem là một kiện tất nhiên sự tình. Vào thu sau đó. Vân bất lưu trong cơ thể nguyên khí liền bắt đầu từ từ tích lũy lên. phảng phất thân thể cái này hang không đáy. Thật bị lấp đầy rồi đồng dạng. Bất quá vân bất lưu cảm thấy tình huống này có thể vẫn là không hồi trưởng lâu. Hắn luôn cảm thấy thân thể của mình tương lai vẫn là sẽ tiếp tục thôn phệ nguyên khí, đây là thể chất vấn đề. Hắn cảm thấy mình loại thể chất này. Thân thể trưởng thành khẳng định sẽ đi thẳng tại nguyên khí phía trước. Nếu không một hai con cử thú kim cốt cùng kim tủy liền có thể giải quyết vấn đề. có thể tính vấn đề sao có rồi cái này loại tâm lý chuẩn bị sau đó vân bất lưu tâm cảnh liền trở nên càng thêm bình hòa mỗi ngày tu hành hơn chính là nghiên cứu phù văn ngẫu nhiên mang theo tiểu khô lâu cùng tiểu mao cầu bọn chúng ra ngoài hái hái nấm thu chút rau dại đánh chút con mồi trở về tồn lấy qua mùa đông năm nay lúa mạch cùng ngũ cốc đều là thu hoạt lớn tiểu trúc lâu đã hoàn toàn biến thành nhà kho Những cái kia từ lục đại bộ lạc bên trong mang đến sản vật. Vân bất lưu sớm bảo nữ cử nhân rời đi qua cho những cái kia nghề một cùng nghề đục đá nhóm dùng ăn rồi. Nếu không cái này cái kia tòa nhà tiểu trúc lâu có thể nút không dưới nhiều độ như vậy. Bây giờ hắn tu vi đã so trước đó tăng trưởng rất nhiều cả người phảng phất có một cái chất bay qua. Tinh thần lực kéo dài khoảng cách đã từ trước đó hơn 100 dặm biến thành hiện tại gần tiếp cận 500 dặm rồi. Cũng vì thế, hắn mới phát giác được chính mình có rồi một cái chất bên trên bay vọt, thân, thể phương hướng lực lượng mặc dù không cách nào kiểm tra. Thế nhưng năm sáu ngàn cân lớn thiết thương nắm trên tay hắn múa lên lúc, liền cùng nắm một cái thiêu hỏa côn đồng dạng nhẹ nhàng, thậm chí chỉ bằng vào tinh thần lực. Hắn đều có thể đem cái này lớn thiết thương chậm rãi nâng lên, mặc dù không kiên trì được bao lâu. Cũng vô pháp cho cái này lớn thiết thương giao phó dư thừa lực lượng. Thế nhưng cái này tiến bộ hắn thấy liền cùng cưới tên lửa đồng dạng không có gì khác biệt. Rất khó tưởng tượng. Tại thiên lan giới như thế tu hành đại thế giới. Thế nào còn sẽ có người đem hắn loại thể chất này xem như là vô dụng thể chất loại thể chất này. Trời sinh chính là có thể không ngừng dựa vào ngoại vật tới trồng chất thể chất A rõ ràng chính là nhân vật chủ yếu mới có được khắc kim thể chất mô bản có được hay không vân bất lưu yên lặng ở trong lòng nhà rãnh. Lại là không để ý đến tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Phát hiện mình vô luận như thế nào tinh luyện nguyên khí. Nguyên khí đều sẽ không ngừng biến mất loại sự tình này. Sẽ cho tu hành giả chính mình mang đến bao nhiêu áp lực người đang nhìn không đến hy vọng thời điểm Thường thường chính là nhất là mê mang thời điểm Lại có bao nhiêu người có thể mười năm như một ngày Thậm chí trăm năm như một ngày kiên trì một sự kiện đâu rất nhiều người có thể chịu đựng một năm Thế là tốt rồi rồi Lúc vân bất lưu bắt đầu sử dụng trong cơ thể dần dần tích lũy xuống nguyên khí đà thông trong cơ thể kinh mạch khiếu huyệt thời điểm Thôn phế nguyên khí sự tình. Lại bắt đầu. Bất quá lần này một thôn phế nguyên khí. Không còn là trong thân thể từng cái khí quan bên trong tế bào. Cũng không phải cốt tùy tế bào. Mà là trong kinh mạch tế bào. Cùng với khiếu huyệt hàng rào bên trên tế bào. Còn tốt, vân bất lưu đối với cái này đã có đủ nhiều chuẩn bị tâm lý. Thậm chí hắn đều cảm thấy. Lúc kinh mạch cùng khiếu huyệt hàng rào bên trên tế bào đều bão hóa sau đó Thân thể từng cái khí quan tế bào Có thể liền xét lại bắt đầu lại từ đầu một vòng mới thôn phế nguyên khí Quá trình này tựa như một cái tuần hoàn Một cái có thể là vĩnh vô chỉ cảnh tuần hoàn Muốn vận dụng nguyên khí xếp địch có thể sẽ là một cái mơ ước Hắn chỉ có thể vận dụng tinh thần lực Giả mạo một cái pháp sư Sau đó mang theo đại thương xông đi lên tiến hành khoảng cách gần điên cuồng A. Kết quả này đối với tu sĩ tới nói có thể là tuyệt vọng. Sơn giã nhàn vân 35 chương 340 từ nguyên thủy thời đại qua đến hài hòa thời đại khả năng ngày mùa thu hoạch vừa kết thúc không bao lâu. Chân lê bộ lạc bên kia liền dẫn người tới trước. Bọn hắn là hướng vân bất lưu học tập các hạng kỹ nghệ. Có sen sắt. Có dũng khí đất. Cũng có một chút đối với thảo dược hiểu rất rõ. Thậm chí còn có một ít chút tưởng. Vân vân. Bọn hắn ngoại trừ mang tới chính mình khẩu phần lương thực. Còn cho vân bất lưu đưa tới vừa thu hoạch tới một ít lúa nước. Ngay cả bông lúa cùng một chỗ đưa tới. Cũng hướng hắn thỉnh giáo. Thế nào trồng trọt những thứ này lúa nước vân bất lưu để bọn hắn đầu tiên chờ chút đắt. Bọn hắn biết rõ. Mặt khác năm đại bộ lạc. Năm nay khẳng định cũng sẽ phái một số người đến đây hắn nơi này hướng hắn học tập. Hắn cũng không ngại đem chính mình hiểu được một vài thứ truyền thụ cho bọn hắn. Để bọn hắn cải thiện cách này nguyên thủy thời đại. Xúc tiến cách này thời đại phát triển. Có lẽ theo thời đại phát triển, tương lai sẽ xuất hiện có nhiều vấn đề. Nhân loại có lẽ sẽ tăng tốc tiến nhập chế độ tư hữu tiến trình. Thậm chí là tiến nhập nô lệ thời đại. Sau đó phong kiến thời đại Có thể loại vấn đề này xuất hiện thời gian Kỳ thật cũng chỉ là hoặc sớm hoặc trễ mà thôi Nên xuất hiện khẳng định vẫn là sẽ xuất hiện Coi như không có hắn Mấy đại bộ lạc ở giữa Sớm muộn cũng sẽ chầm chậm bắt đầu giao lưu Mấy đại bộ lạc ở giữa giao dịch Sớm muộn cũng sẽ phát sinh Tiền tệ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện Đều bộ lạc ở giữa theo thời gian phát triển, khẳng định cũng sẽ tiến nhập làm nông thời đại. Làm con người tiến nhập chế độ tư hữu, tư tâm dần dần lên sau đó chiến tranh, liền trở thành một loại tất nhiên. Lúc chiến tranh bộc phát, Nô Lệ Hưng khởi cùng phát triển cũng liền trở thành một loại tất nhiên. Vân Bất Lưu đang nghĩ, có hay không có thể đem những thứ này đều chém dụng, trực tiếp từ nguyên thủy thời đại. Dần dần quá độ đến hắn chỗ quen thuộc hài hòa văn minh thời đại hắn cảm thấy khả năng này. Hẳn là tồn tại. Rốt cuộc cách này nguyên thủy thời đại nhân loại. Tư tâm kỳ thật còn không có nặng như vậy. Bọn hắn tựa như một tấm chỗ trống giấy vẽ. Còn không có người ở phía trên bôi hoa. Hắn bây giờ tại phía trên bôi phía dưới màu gì đó chính là màu gì. Tự do, dân chủ, bình đẳng công chính thành tín thân mật. Vân bất lưu cảm thấy cách này trung tâm giá trị quan nên dạy cho nữ cử nhân lúa Để cho nữ cử nhân lúa đem những thứ này xem như nàng mở trường tôn chỉ Cũng không biết cách này nữ cử nhân có nguyện ý hay không Rốt cuộc Nữ cử nhân lúa ý nghĩ Vân bất lưu là rõ ràng Nàng mắt chính là bồi dưỡng được nhiều đời tu hành giả Để cho thế giới này có được đối kháng một cái thế giới khác lực lượng Có lẽ một cái thế giới khác hơn mấy ngàn vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện. Có thể đây là nữ cử nhân lúa trong lòng một cây gai. Thế giới kia không xuất hiện thì cũng thôi đi, một khi xuất hiện, đó chính là nàng báo thù thời điểm. Có lẽ có ít không biết tự lượng sức mình. Có lẽ chính là châu chấu đá xe. Tự chịu diệt vong. Có thể một cái vốn chính là từ trong quan tài leo ra đến người. Sẽ quan tâm bỏ mạng sao nghĩ như vậy. Vân Bất Lưu lại có chút lo lắng Lo lắng cái kia tâm tính có chút vặn vẹo nữ cử nhân Có thể hay không dạy dỗ một đám tư tưởng cực đoan bệnh thần kinh tới Vân Bất Lưu cảm thấy Chính mình vẫn là phải quan tâm kỹ càng một cách những học viên kia tư tưởng vấn đề Đừng đến lúc đó địch nhân không đánh tới cửa Chính mình bên trong liền loạn rồi Vậy liền thật thành chây cười Vài ngày sau Mấy đại bộ lạc người quả nhiên lần lượt đến rồi Thậm chí Vân Bất Lưu còn chứng kiến rồi cùng thiên viêm bộ lạc cùng nhau đến đây đại xà thôn xà một cùng xà cổ hai tên gia hỏa Bọn hắn mang đến đại xà thôn đại lão ăn cần thăm hỏi để cho hắn có sảnh thời điểm đi đại xà thôn ngồi một chút. Nghĩ đến cái kia hòa ái lão nhân. Vân Bất Lưu liền không khỏi có chút thổn thức. ngẫm lại thời gian trôi qua thật là nhanh. Trong nháy mắt liền đã bốn. Năm năm trôi qua rồi. bọn hắn cũng cùng chân lê bộ lạc người đều mang chính mình khẩu phần lương thực bất quá lần này bọn hắn không có thủ hộ thần thú đưa tiến đều là chính mình vượt siêu mấy ngàn dặm mới đến hắn nơi này vì cầu học mà lưng vác nặng mấy trăm cân đồ vật hành tẩu vài ngàn dặm đường thành ý này đủ để cho người cảm động mà lại những thứ này chất phác các hán tử liên thanh báo oán đều không có thậm chí cả đám đều cảm thấy đây là bọn hắn vinh hạnh đặc biệt trong bộ lạc tất cả mọi người tranh nhau chen lẫn mà tranh đoạt lấy tới đây đâu cho nên nói cứ việc cái này thời đại giải trí sinh hoạt cực độ thiếu thốn tinh thần văn minh kiến thiết sử tại hoang mạc trạng thái có thể cái này thời đại mọi người lại sẽ không cảm thấy có hay không trò chuyện thời điểm mấy người đến cái kia một tiếp cận liền có thể kiếm ra một màn kịch đến đều thổi đều trâu Đốt một đống lửa thường thường liền có thể để bọn hắn nhạc trên lửa cách ban đêm. Vân bất lưu đếm. Sáu đại bộ lạc phía trước đến người. Tăng thêm xà một xà cổ hai người. Thế mà nhiều đến sáu mươi. Bảy mươi người. Thế là vân bất lưu nghĩ nghĩ. Đành phải viết rồi phong thư. Để cho đại phong đi cho nữ cử nhân truyền cách tin tức. Để cho nàng tới đón người. Đem dạy bảo những người này sân bãi đặt ở học viện bên kia Hắn không hy vọng nhiều người như vậy xuất hiện ở đây Phá hư nơi này môi trường tự nhiên Nhiều người như vậy Riêng là ăn uống ngủ nghỉ Liền có thể tạo thành cực lớn ô nhiễm Lúc tràng vàng tối Nữ cử nhân cưới cái kia kỳ lân thú tới Vân bất lưu ra hiểu những người kia đem đồ vật đem đến kỳ lân thú trên lưng Sau đó ngồi kỳ lân thú rời đi Những người nguyên thủy kia từng cách hai mặt nhìn nhau Sau đó không hiểu nhìn về phía vân bất lưu Vân bất lưu nói ra Các ngươi trước cùng lúa sơn trưởng cùng đi Nơi đó còn có các ngươi tục nhân Ngày mai ta lại đi qua Nơi này quá nhỏ Các ngươi nhiều người như vậy sinh hoạt ở nơi này không tiện lắm Dừng lại Hắn lại nói Ma lại Lúa sơn trưởng xử lý học viện mặc dù chủ yếu giáo sư vẫn là tu hành phương diện tri thức, có thể cũng biết lái mấy môn làm ruộng, gien sắt, làm nghề y phương diện khóa. đến lúc đó học viện đạo sư liền sẽ từ trong các ngươi chọn lựa, mọi người cần phải cố gắng. nữ cử nhân ha ha cười khẽ, nhưng bởi vì người quá lớn, tiếng cười kia liền mảnh không nổi, tất cả mọi người nghe được rồi, nàng cũng không để ý. Chỉ là cười nhìn lấy vân bất lưu. Tiên sinh không bằng trực tiếp tới học viện dạy bảo mọi người tốt rồi. Ta nghĩ không có so tiên sinh tốt hơn đạo sư rồi. Mọi người nói có đúng hay không tất cả mọi người nghe xong nữ cử nhân lời này. Lập tức liền theo ồn ào lên. Bọn hắn trong bộ lạc thời điểm. Liền nghe đến rất nhiều người đang đàm luận vị kia nữ cử nhân có bao nhiêu mỹ kim hùng tráng. Bây giờ gặp một lần. Lại là muốn so bọn hắn chỗ miêu tả còn đẹp còn hùng tráng Cái kia cường trắng hay ngọn núi Cái kia to béo ăn Hắc hắc hắc Rõ ràng nhìn xem rất chất phát hán tử Lúc này đều trở nên có chút hèn mọn đi lên Loại kia trần trụi ánh mắt Thế mà không có chút nào biết rõ che giấu. Vân bất lưu đoán chừng Bọn gia hỏa này về sau đoán chừng có nếm mùi đau khổ Vị này nữ ma đầu cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người. Nàng có thể mang thù đây Vân Bất Lưu dao động ngẩng đầu lên, cười nói, dạy bảo mọi người, ta tự nhiên nguyện ý, có thể ta một người lực lượng là có hạn, mà ta phải làm sự tình còn có rất nhiều. Cho nên, loại cơ hội này vẫn là lưu cho mọi người đi, mọi người nếu như muốn lưu lại cùng Lúa Sơn trưởng tổng sự, vậy coi như phải nỗ lực rồi. Ha, ha ha Tiên sinh yên tâm, ta đánh tưởng thế nhưng là nhất lưu. Một vị thể trạng hùng tráng ra hỏa thanh tú lên hắn lăng hai đầu cỗ, cười hắc hắc nói. Vân bất lưu nhìn về phía một mặt đắc. Ý đen nhánh cường tráng ra hỏa thay hắn mặt niệm hai giây bởi vì nữ cử nhân lúa ánh mắt đã đem hắn khóa chặt. Tốt, đi thôi chúc các ngươi may mắn. Vân bất lưu ha ha cười khẽ. Sơn giã nhàn vân 35 chương 341 thời kỳ thượng cổ Mảnh này thiên địa tên là thiên thương tinh lúc vân bất lưu đi tới 2000 dặm bên ngoài thiên thương học viện lúc Phát hiện đã có mấy tòa đá gỗ viết cấu kiến trúc vụt lên từ mặt đất Thiên thương học viện cái tên này Là nữ to lớn chính người lên Nàng nói trước kia mảnh này thiên địa tên liền gọi thiên thương tinh Lên cái tên này Chính là vì kỷ niệm đã từng những cái kia quá khứ Trên kỷ nguyên phồn hoa thình cảnh Nàng còn có ký ức Có lúc ngấm lại yêu nguyên rõ ràng trước mắt Kỳ thật ngấm lại cũng không có gì quá kỳ quái Mặc dù nữ cử nhân ký ức có thể bị mất không ít Có thể bất kể nói thế nào Nàng từ trong quan tài leo ra thời gian Cũng liền hai ba năm Tại trong quan tài thời gian Mặc dù trải qua mấy ngàn trên vạn năm Nhưng cái kia đối với nàng mà nói, tựa như là làm một cái dài rằng sạc mộng. Không, liền mộng đều không có. Cho nên, đã từng phồn hoa thượng cổ thịnh thế đối với nàng mà nói kỳ thật cũng không xa xưa. Có lẽ chính là bởi vì loại này cũng không xa xưa cảm giác. Để cho nàng từ trong quan tài leo ra sau đó. Không thể nào tiếp thu được thực tế trước mắt. Cho nên mới sẽ nghĩ đến hủy diệt trước mắt hết thảy đi không phải mình đồ vật. hủy diệt lên. Thật đúng là không có cái gì gánh nặng trong lòng. Bất quá trải qua vân bất lưu một phen dẫn đạo sau đó, cái này nữ tự nhân cuối cùng là cải biến ý nghĩ của mình. Từ không hề hy vọng đến cuối cùng thấy được một luồng hy vọng, thế là mới có cái này Thiên Thương Học viện xuất hiện. Thiên Thương Học viện bây giờ đã có 5 tòa kiến trúc hoàn thành, chế tạo tốc độ có thể nói cực nhanh. Tại Thiên Thương Học viện phía sau, một tòa đường kính có hơn 10 sặm hồ lớn cũng tại cái kia kỳ lân thú không ngừng mà đào móc phía dưới dần dần hình thành một đầu ốn lượn sông lớn từ tây sang đông rót vào trong hồ kỳ lân thú khống chế lấy nước sông không ngừng đem trong hồ bùn đất cả rửa hướng bên bờ không tách ra mở đất nó tương lai chỗ nương thân nữ cử nhân lưng có thiết chủy chống đại kiếm Đại thủ đặt ở trên chuôi kiếm. Nhìn xem những cái kia bận rộn bên trong thân ảnh. Nói với Vân Bất Lưu. Trước mắt thư viện chỉ có 6 cái học viên. Làm sao bây giờ chiêu sinh đánh quảng cáo thôi còn có thể làm sao Vân Bất Lưu vừa nói vừa hướng bên cạnh rời mấy bước. Luôn cảm thấy đứng tại cách này nữ cử nhân bên người áp lực có chút lớn. Mà lại chuyển một cách thủ liền có thể nhìn thấy cái kia màu lúa mì cột trụ. Tiên sinh lời này có ý tứ gì nữ cử nhân hiếu kỳ chuyển thân quý đầu hỏi. Ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói công việc vân bất lưu đưa tay đè ép áp. Nữ cử nhân liếc hắn một cái. Khanh khách cười khẽ. Người lùn nhỏ ngươi lần nữa đối với ta như vậy thân người công kích. Lần sau lần nữa cầu ta. Giá cả gấp bội ta sai rồi nữ cử nhân khuôn mặt tươi cười thu vào. Rủ xuống đầu to. Hai vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Vân bất lưu hướng nàng liếc mắt. Một chút thành ý đều không có. Quên đi. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách kim tủy kim cốt. Cái chủ ý này là đòi tiền. ngươi vậy còn có kim tủy kim cốt đi tới chút. Nữ cử nhân ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Một mặt nghiêm túc nói. Tiên sinh. Nguyên khí đi vẫn là chính mình cố gắng tinh luyện thuần túy nhất. Dựa vào ngoại vật để thăng nguyên khí Số lượng ngược lại là khả quan Có thể chất lượng lại là có chút hỏng bét Cái này đối ngươi tương lai là rất bất lợi Tựa như hiến trúc này Nếu như nền tảng không thắt nút thực rồi Đắp lên đi cũng dễ dàng sai lệch Không nghĩ tới cái này thô kệch nữ cử nhân thế mà cũng xem nói đạo lý rồi Vân bất lưu cười cười Cuối cùng lắc đầu nói Đạo lý ta so ngươi hiểu Có thể ta tình huống ngươi không hiểu rõ. Ngươi liền nói có không có chứ ta có tác dụng lớn. Có bất quá ngươi nói trước đi, ta phải trước nghe một chút, xem có được hay không. Vân bất lưu liếc nữ cử nhân liếc mắt. Nói ra, sáu đại bộ lạc bên kia không cần phải nói. Bọn hắn khẳng định sẽ đem chính mình bộ lạc bên trong xuất sắc hài tử đưa tới. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Thảo nguyên bộ lạc bên này. Ngươi cái này nữ ma đầu cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá xấu Trong lúc nhất thời muốn thay đổi Khả năng không lớn Trừ phi ngươi có thể tại thực nhân ma bộ lạc tiến công những cái kia bộ lạc thời điểm Xuất thủ cứu những cái kia bộ lạc Giết sạch thực nhân ma bộ lạc Có thể cách này cần thời cơ Ta trước đó xuất lính cái kia thực nhân ma bộ lạc Bây giờ đã chỉ còn vài trăm người rồi Đoán chừng không bao lâu Bọn hắn liền sẽ dần dần ở mảnh này trong núi lớn biến mất. Bị mặt khác thực nhân ma bộ lạc chiếm đoạt hoặc tiêu diệt. Nữ cử nhân lắc đầu nói, lúc này bọn hắn là không dám ra núi đi tìm những cái kia thảo nguyên bộ lạc suối quẩy. Trừ phi ta thủ ý. Đừng làm loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng việc ngốc, ngươi bây giờ thế nhưng là học viện sơn trưởng. Vân bất lưu dao động ngẩng đầu lên. Thiên hạ đều gió lùa chi tường. Giấy không gói được lửa Loại sự tình này nếu như bị những người khác biết rõ Đối với ngươi hy vọng là một loại đà kích Từ giờ trở đi Ngươi muốn cho ngươi các học viên một loại ngươi tức chính nghĩa Học viện tức chính nghĩa trực quan cảm giác Làm việc đến quang minh lỗi lạc, Trước sau như một Rốt cuộc đây là chất phác nguyên thủy thời đại Không phải là thời kỳ thượng cổ Nếu không ai dám đem hài tử nhà mình tặng cho ngươi tới dạy bảo vậy làm sao bây giờ nữ cử nhân vụng trộm trợn nhìn Vân Bất Lưu liếc mắt Cái kia mắt to lật lên bạc nhãn tới vẫn là rất đáng sợ Cũng may Vân Bất Lưu không nhìn thấy Để ngươi học viên thay ngươi đánh quảng cáo thôi năm thứ nhất trước hết đừng có gấp Dù sao sáu đại bộ lạc đưa tới bộ lạc tử đệp Cũng đủ ngươi dạy bảo rồi Chờ ngươi dạy bảo bọn hắn ra thành quả, lại để cho bọn hắn đến thảo nguyên bộ lạc đi tới đi dạo một vòng. Vân bất lưu ha khá cười khẽ. Khi bọn hắn biết rõ, tiến nhập học viện sau đó học viên trở nên so với bọn hắn thế hệ tuổi trẻ bộ lạc tử để đều mạnh hơn ra một mảng lớn lúc. Bọn hắn liền biết nên làm lựa chọn thế nào rồi. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi còn có thể xuất lính các học viên. Đi tiêu diệt một cách những cái kia sẽ chạy ra sơn lâm. Đi thảo nguyên bộ lạc bên trên tai hỏa thực nhân ma bộ lạc. Nữ cử nhân nghe. Không khỏi lớn một chút đầu. Cuối cùng tới câu nói. Tiên sinh. Ngươi thật là cáo già. Để cho ta không tự chủ được nhớ tới đã từng gia tộc bên trong những lão gia hỏa kia. Vân bất lưu không khỏi lần thứ hai lật lên bạc nhãn. Không nên đem ngươi nhược trí lúc chuyện đương nhiên. Đây chỉ là một đơn giản so sánh. Làm sao lại cáo già rồi có biết nói chuyện hay không á? nữ cử nhân một bộ chăm chú mặt nhìn xem vân bất lưu. Tiên sinh. Ta đây là tại khen ngươi nếu không ngươi thu ta làm đồ để đi ta cảm thấy ngươi hiểu đồ vật rất nhiều. Ta có thể cùng tiên sinh học không ít thứ. Không có ý tứ, ta nói sai, ngươi không phải là nhược trí, ngươi to lớn thông minh. Vân bất lưu hướng nàng dựng lên cái ngón tay cái, đừng nghĩ lấy làm đệ tử ta, những thù lao này liền có thể miễn rơi. Ta mới không thu cái gì đệ tử, chính ta đều vẫn là cái học sinh. Một đấu kim tủy đừng quên. Hắn nói. Trực tiếp rời đi cái này càng ngày càng không muốn mặt nữ cử nhân. Nghen hướng những cái kia chất phát nguyên thủy bộ lạc các hán tử. Vẫn là những thứ này bộ lạc hán tử tốt lắc lư Nhìn xem vân bất lưu rời đi bóng lưng. Nữ cử nhân biểu lộ ít nhiều có chút thất vọng. Sau đó lại cảm thấy cái này người lùn nhỏ quá gian trá. Thế mà liếc mắt một cái thấy ngay nàng ý nghĩ. Nàng không khỏi sờ lên chính mình mặt thầm nghĩ chẳng lẽ ta biểu lộ có rõ ràng như vậy sao tiên sinh. Tiên sinh. Vân bất lưu một đường đi thu hoạch được đều là tôn chính. hắn cảm thấy loại cảm giác này kỳ thật còn rất khá chỉ bất quá chính mình cuối cùng vẫn là bán đứng rồi linh hồn đã nói làm cái ngồi nhà làm sao lại liền vì một đấu kim tủy khom lưng nữa nha